anh thì uh, cũng có rất nhiều anh anh như vừa như anh vừa nói thì anh nói lại cho nó rõ là anh cũng có rất nhiều bên liên hệ uh, với anh để đặt quảng cáo ví dụ như là một số những cái game server private một số những cái sản phẩm mà đặc biệt là những cái sản phẩm liên quan đến tâm linh tỉ như là là những cái vật phẩm phong thủy uh, gỗ trầm hương rồi tranh uh, phong thủy Rồi một số những bên uh, các thầy, thầy đồng, các thầy xem tướng, uh, họ cũng liên hệ, cũng có. Rồi uh, một số những cái, cái, cái, cái nhà sách, công ty phát hành sách, họ cũng có liên hệ để đặt vấn đề quảng cáo. Và uh, cũng có những anh chị, những bên rất là uy tín, mình cũng đã kiểm tra rất là uy tín. Thế nhưng mà nói thật lòng với các bạn là uh, hiện tại cho đến giờ phút này, đã đến giờ phút này thì có lẽ là mình cũng không muốn nhận quảng cáo ngoài như vậy tại vì à, có nhiều anh chị em có tâm sự rằng là anh ơi cái cái cái cái fanpage của anh nó tương tác tương đối tốt cái luồng live stream của anh nó chuyện offline rất là sau khi nó offline thì nó, nó nó nó bình thường thôi cái kênh của mình nó ở xếp ở cái mức độ trung bình Nên nhưng mà khi mà cái live stream thì nó là một trong những cái live stream tương tác rất là tốt thế tại sao anh không nhận quảng cáo ngoài bởi vì là Nó sẽ là một cái nguồn doanh thu nó tốt. Phải thừa nhận nó, nếu xem trong những cái hợp đồng quảng cáo đó thì nó là cái luộc, cái nguồn doanh thu nó rất là ok. Tuy nhiên rằng là mình không có nhận quảng cáo mình vẫn không nhận. Tại vì nói thật với anh chị em là mình rất sợ một cái điều khi mình quảng cáo cho một cái nhãn hiệu nào đó. đó. Mình nhận quảng cáo cho một cái nhãn hiệu, nhãn hàng nào đó, một cái sản phẩm nào đó. Thế nhưng mà mình chỉ là cái người nhận quảng cáo thôi chẳng hạn nhưng mà biết đâu sau khi mà mà mà các cái nhãn hàng đó tiếp cận với những cái khách hàng là qua mình thì biết đâu được một vài nhãn hàng nào đó họ làm việc không tốt họ làm việc không uy tín thì lúc đó những cái nhãn hàng đó những cái những khách hàng đó họ sẽ quay lại có có phản hồi tới chính mình đó mà mình thật sự là không muốn cái điều đó Thôi thì anh chị em mình cứ bàn Cứ, cứ nói chuyện với nhau là hơi ăn ít đi một tí Ờ Bóp mồm bóp miệng một tí Vất vả một tí nhá Cho nó đỡ đau đầu và đỡ buồn phiền Đấy cái quan điểm của anh là như thế Chứ cũng Anh cũng đã từng bị giỏi à, Nếu như anh chị em có theo dõi mình từ lâu Thì của mình cũng thấy là một vài lần Mình cũng có nhận quảng cáo free mình Mình đã Tất cả những cái lần mình nhận quảng cáo Đã từng quảng cáo cho một số sản phẩm Thì đều là của những người bạn quen Và mình free Mình không có lấy chi phí gì cả Đấy là chỗ anh em thôi ừ, Nhưng mà nói thật là Có những bạn làm rất là tốt Buôn bán cũng rất là uy tín Có những bạn làm chưa được tốt Đối với khách hàng của các bạn ấy thôi Và khi đó thì Một số khách hàng lại quay lại phản hồi Với mình Và nói thật mình mình rất là ngại mình thật sự lúc đó mình rất là ngại mình ngại với chính những cái bạn khách hàng đó, đó, thế nên là là là từ đó trở đi là mình quyết định là thôi chúng ta ăn ít đi một tí chúng ta bóp mồm bóp miệng lại một tí uh, cho nó đỡ đau đầu, đầu. À, còn tỷ như mà mấy đứa cháu đứa em các em các cháu còn đang chưa vợ mà ế chồng đó mà nhờ chú quảng cáo để mà lấy được vợ được chồng thì ok cái này chú nhận. Cái này chú nhận. À ha. Tự dụ như là anh bán anh bán mấy admin của anh như là bé Diễm Trinh này, quyết Đỗ này. Nó mấy chục mấy giấc mấy năm nay anh bán nhưng mà khổ khổ chắc kiểu là hàng nó ế quá. <cười> anh không nói về chất lượng <cười> anh chưa nói về chất lượng nhưng mà có vẻ là là là cái hàng này nó nó nó nó nó, nó hơi khó tiêu thụ <cười> anh bán nó phải đến mấy đứa anh bán phải đến 4 năm năm nay rồi mà nó không có bán nổi vẫn cứ đóng ở trong container nó vẫn bán đóng ở trong container mấy năm nay rồi chưa bán nổi thì chắc là trước anh thì nghĩ rằng là anh rất là có duyên bán hàng anh có duyên lắm ờ, hồi anh các bạn biết nhà mình mẹ mình là chợ mà bán hàng ngoài chợ Ê, mình mình ra bán hàng cho bà già có duyên lắm Nhưng mà riêng mấy cái món hàng đó thì Mấy cái, cái các em mình thì Các em bảo anh ơi cứ bán em đi cũng được Bán rẻ cũng được anh ơi ờ, Bán bằng bằng giá cũng được hoặc lỗ tí cũng được Còn đâu nhà em bù Bố mẹ em bù Thế nhưng mà <cười> bán rồi nó không có nổi ý, Thế nên các em thông cảm Còn các em các cháu ví dụ như Đỗ Nguyên Đỗ Nguyên bé Lãnh Nguyệt ý, Thì được gọi ok từ từ để anh chú giải quyết nha Để anh chú giải quyết giờ chừng nào sale, sale 50% không được thì chúng ta sale đến 70%. Sale 70% được, sale 100% tặng thêm lô đất đi. Ờ, thì thì dụ như là anh bán, bữa nay, hôm nay anh tuyên bố là anh sẽ bán bé Quyên. Là em gái út nhà ông Hà Cơ đó các bạn. Ông Hà Cơ cậu tẩy đó, bé Quyên là em gái út nhà ông Hà Cơ. Rồi tôi tuyên bố là tôi bán bé Quyên. Bán bé Quyên kèm theo... Uh, bán bé Quyên kèm theo cái xe bò chở quan tài của ông Lâm Sẹo nhá. Còn uh, bán thứ hai nữa là anh cũng thay mặt uh, bố mẹ để bán bé Lãnh Nguyệt. Anh bán bé Lãnh Nguyệt kèm theo toàn bộ uh, mấy cái, cái cái cái cái cái núi chăn dê. Bán bán sale 90%, còn 10% thì coi như là thôi thì anh tặng nốt để làm chi phí đón dâu. Thì bán bé Lãnh Nguyệt kèm theo mấy quả núi chăn dê ở Ninh Bình. Đấy anh chị em tùy. Hey, có gì uh, liên hệ nhá. Thì đại khái là như thế. Đấy. Để xem là không biết là mình có còn có có, có, có có thoát được cái, cái cái lời nguyền của mấy bạn ấn mê không. Ăn bé Diêm chênh mấy độ kia thì mấy quyết độ thì hành bà vẫn bán mấy năm nay rồi chưa được. Ok. Chào lại với chương trình ngày hôm nay. <cười> Một lần nữa cho phép bà Tuấn xin được kính chào các cô các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị đã phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube chuyện ma quảng hà tuấn và fanpage chuyện đêm khuya xin mình chào các minh và những cô gái cầm cái lời xanh kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma ba tập truyện ma pháp sư bối cảnh thời cổ đại phong kiến của tác giả nhà văn bô láo Mạc linh mang tên là đạo sĩ thời trần Nó không có liên quan gì đến cái ông Trần Phong ở trong thời Lê. Đây là thời Trần, hai thời nó khác nhau nha các bạn. Cụ thể nó như thế nào thì chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Hoặc là các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả nhà văn bố láo Mạc Linh. Để đọc không chỉ là bộ này mà có rất rất nhiều cái sức viết của Mạc Linh rất là tốt. Chia sẻ các tác phẩm của nhà văn bố láo Mạc Linh tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 1 của Đạo sĩ Thời Trần.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 Vào cuối thời nhà Trần, sau khi Trần Duệ tông tử trận ở Kinh Thành Đồ Bàn, bên mãi tận Chiêm Thành. Thế sự nhà Trần lúc ấy đã rối ren suy kiệt, lại bị quân Chiêm nhiều lần xâm phạm bờ cõi. Thậm chí vô tôi còn phải bỏ Kinh Thành chạy đi nánh lạn đến ba lần. Thế nước khi ấy dân tỉnh đói khổ, giặc giã cướp bóc khắp nơi. Sau đó Lê Quý Ly làm chuyện thoán đoạt, bắt cháu ngoại nhường ngôi cải lại thành họ Hồ, Hồ Quý Ly, lập ra nước đại ngu. Vốn dĩ họ Hồ là dòng dõi ở nước ngu bên tàu. Hồ Quý Ly cho truy lùng hoàng thất của nhà Trần, khiến cho nhiều người phải cải họ hoặc là trốn lên những xứ thâm sơn cùng cốc để tránh nạn diệt thân. Khi ấy có một người tên là Trần Văn Hoài thuộc một chi của hoàng thất nhà Trần. Trước đây tổ phụ Vì chán cảnh nhiễu nhương cho nên chọn về quy ẩn Sau thấy việc nước dối ren, Lại càng không muốn phiền nhiễu Cho nên đem con cháu lên mãi tận vùng núi cao Ở mạng Tây Bắc để mà ăn cơ Sống một đời thôn dã, Bỏ lại sau lưng những tranh giành quyền vị Không màng thế sự Ngày ngày con cháu đốt nương làm rẫy, Trồng cây ăn trái Họ sống với những người Thái Người Giao đã thân quen lắm Dần già cũng quen với phong tục Mà sống luôn theo lối của người vùng cao Gần như quên hẳn gốc gác hoàng tộc của mình Trần Văn Hoài khi ấy 20 tuổi Vì một lần giận cha Quyết trí phiêu lưu theo đám người đi buôn Bỏ nhà xuống các vùng đồng bằng châu thổ Đô hội náo nhiệt Mà thăm thú cảnh quan Mở mang đầu óc Hoài đi được độ non 10 ngày đường Cả bọn dừng chân ở một quán trọ ven đường Người đàn ông chủ tiệm to béo, chỉ đoàn khách buôn lên nằm trên gác. Trong người Hoài lúc này có ba nén bạc với mấy quan tiền Như vậy, ông nó cũng là phong lưu lắm. Bước ra giang hồ, tay không có gì mới thực sự là bản lĩnh. Họ ăn uống ngủ nghỉ ngay tại quán trọ, dự là bọn khách buôn sẽ ở lại đây ba ngày. Hoài thong thả, muốn đi thăm thú đường xá, nhà cửa lạ mắt. Khác xa với những ngôi nhà sàn bằng gỗ nơi chẳng ở. Chốn này ngựa xe tấp nập, buôn bán giao thương. Hôm mấy ông chủ quán trọ mới rót một ly trà nóng, ngồi xung quanh một người kể chuyện. Trong quán cũng có rất đông những vị khách trà. Trần Văn Hoài vừa xúc miệng rửa mặt bước xuống cái cầu thang gỗ, thấy đông người thì cũng tụ tập lại xem. Hoài tò mò hiếu sự, gọi một tách trà và ít quẩy ăn sáng, rồi cùng mọi người lắng nghe già chậm chậm kẻ số là như thế này nhóm quan huyện họ Dương nằm về phía phủ nho quan Ninh Bình một hôm đi chơi chợ đồ đồng đồ cổ quan thấy ở trong tiệm có một đồng nhân màu đen nhìn trông rất quỷ quái khuôn mặt của đồng nhân giữ tợn tai dài mặt quỷ răng nanh chìa ra thế nhưng không biết vì sao vừa nhìn thấy đồng nhân này quan huyện họ Dương Như đã bị hớp hồn Đã tính toán phải mua cho bằng được Ông nói Đây sẽ là pho tượng hộ mệnh của ông Quan mang cái tượng này Về lập một cái bàn thờ Cúng bái hương khói Thế nhưng hộ mệnh đâu thì chả thấy Ở trong sân lại có tiếng khóc thảm thiết Không hiểu cớ sự từ đâu Quan bền cho người dình Cứ đêm đêm Rõ ràng là có tiếng người đi lại, thỉnh thoảng là tiếng khóc lóc thê lương. Hai người lính nghe tiếng khóc phát ra từ chỗ phòng thờ, lại nghe tiếng chân đi lại cũng phát ra từ trong ấy. Hai lính tốt bảo nhau, đến gần chọc thủng dưới rán cửa, ló mắt vào xem. Bên trong, ngoài một ngọn nến còn đang cháy, còn xuất hiện một người đàn ông mặc bộ quần áo thư sinh. Chỉ phải mỗi cái là mặt mũi đen thổi lồi, lại lộ ra những vết bỏng. Khuôn mặt trở nên quỷ quái, không có bóng hắt ở trên tường. Hai người lính tưởng rằng đây là loài ma loài quỷ. Nó trôi vào đây quấy phá, chưa dám manh động. Liền bảo nhau lôi về bẩm quan. Quan huyện nghe xong thì lo nghĩ, xưa nay cũng chưa từng nghe. Tới chuyện ma quỷ vào nhà làm điều sằng bệnh. Vì nhà ông trước đây đã từng mời một vị sư cụ ở tận chùa Phổ Quang về làm phép định phù chú ở bốn phương tám hướng quanh nhà. Không có ma quỷ nào có thể xâm phạm. Này quan nghe vậy, cũng chưa hiểu duyên cớ nó ra làm sao, đành cho mời sư trụ trì chùa Phổ Quang đến mà hỏi. Bẩm ngài, ngài cho mời bản tăng đến chẳng hay. Có việc gì? Dạ thưa cụ Nhà tôi Từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện Cái bóng loài yêu ma quỷ quái Này hằng đêm lại nghe có tiếng chân người Rồi nghe có tiếng khóc Cho người đi dò xét thì Thấy có người lạ ở trong gian thờ Khóc lóc thảm thiết lắm Nhưng Ở trên tường không có bóng Chẳng hay Cụ giúp cho Bẩn tăng nhớ là đã làm phép đuổi quỷ cho thí chủ rồi. Cứ sao lại có chuyện như vậy? Chẳng hay thí chủ có mua vật gì lạ về thờ cúng không? Quan họ Dương thầm nghĩ rồi mới nhớ ra cái tượng đồng đen. Mua ở hàng đồ cổ. Liền mời sư cụ hạ giá qua bên phòng thờ. Sư chủ chỉ bước vào trong đến bên bức tượng mặt quỷ. Đang được đặt ở bên trái ban thờ nhỏ. Nơi ấy có hương trầm đang nghi ngút Sư chỉ tay vào bức tượng Thế chủ có hay Đây là hình dáng của dạ xoa không? Dạ Dạ Thưa thầy Tôi đã từng nghe Nhưng nhưng chưa từng thấy Dạ xoa là loài quỷ Làm việc dưới cõi âm chuyên áp giải vong hồn người chết xuống cõi dưới, phân bổ vào 18 tầng địa ngục, thực hiện cực hình trị tội những kẻ ác trên dương gian. Xưa nay, thọ đồng đúc tượng dạ xoa rất ít, vì nó không mang lại may mắn. Nhưng nếu như có kẻ muốn đem vong linh người chết nhốt vào trong tượng có tạc hình dạ xoa, thì muôn đời sẽ bị giam cầm ở bên trong. Mãi mãi không thể đầu thai Hay là trở về báo oán được Dạ thưa sư Vậy đây chắc chắn là có kẻ đã làm điều gian trá Đúng vậy Hồn người này mỗi đêm khóc lóc Nhưng không làm hại đến ai Chứng tỏ là có oan tình Vì ngài rước tượng đồng về Lại lập ban thờ cúng Cho nên người ấy mới vào được nhà Quan nghe đến đây thì lập tức khởi công đường ngay trong đêm, mang bức tượng đặt ở dưới công đường. Giữa đêm, toàn bộ binh lính đứng hai bên, khảo cây hẻo xuống đất rầm rập. Quan lúc này mặc pháp bào bước lên trên, vô cùng uy nghiêm. Ở trên công đường có hình một con hổ đang nghiền nành múa vút thị uy. Tuy nhiên ngày hôm nay, quan quyết định Là cho tre buông dèm Phủ kín ấn ký Bởi vì người ta nói rằng Ban đêm xử việc của hồn ma Thì không nên để ấn ký đó Sợ rằng dương khí vô thượng sẽ ảnh hưởng Quan ngồi trên bàn Đập mạnh Quan hồn bên dưới nghe đây, ta là huyện lệnh Dương Đình Lễ, này biết được người có oan tỉnh, mau hiện hình kể tội ta nghe, rồi bản quan sẽ tìm cách gỡ cho. Còn nếu như muốn vào cửa quan làm điều càn quấy, ta sẽ cho vào lò, nung thành cho bụi. Chỉ thấy lúc này ở trong công đường tối sầm, một cơn gió lạnh lẽo tù, ùa từ bên ngoài vào. Thổi cho đèn đuốc tắt hết. Lính trắng ai nấy. Bị bụi làm cho hai mắt không tài nào mở nổi. Duy nhất chỉ có quan huyện họ Dương là không. Một làn khói đen từ trong bức tượng đồng bay ra. Một thân ảnh mờ mờ ảo ảo hiện lên. Trên thân có vô số những vết bỏng nặng. Quần áo giống như là thư sinh khi ứng thí. Thế nhưng đã rách tả tơi. Chỗ cháy, chỗ còn. Vong hồn chắp tay quỷ dạp xuống lệnh, huyện lệnh, rồi tâu. Bẩm quan. Tôi là Mai Văn Đảm, người thọ xuân, thành hóa, nhân có kỳ thi hương. Nhà, quê cũng có điền sản của cha mẹ để cho. Gia cảnh cũng thuộc vào hàng khá giả. Lại có người chú họ làm trong trường thi. Vì tài hèn. Cha mẹ tôi đã đưa năm nén vàng, 5 nén bạc, bảo tôi khi đến Kinh Thành nhờ chú lo lót dùm để cho cha mẹ được mát mảy mát mặt với họ hàng, làng xóm. Mẹ tôi cho tôi cùng với một đứa nhỏ đi theo để lo về cơm nước dọc đường. Đến địa phận Nho Quan thì gặp vườn trời ngày mưa lớn, tôi xin vào ngủ nhờ của một nhà bán đồ đồng. Ban đầu người ấy thấy tôi là học trò, lại ăn vận sạch sẽ tươm tất, thì đon đả mời vào. Sầu vì quần áo ẩm ướt, thằng bé rỡ tay nải, vô tình lộ ra vàng bạc. Người bán đồ đồng trông thấy đôi mắt sáng lên xảo trá. Tôi biết, để người lạ thấy mình có của là sự chẳng lành. Nhưng lúc ấy vì người ta đón tiếp nhiệt tình, lại ra vẻ hiền lành quá. Cho nên tôi không để phòng gì cả. Đợi đến nửa đêm tôi đang nằm ngủ trên trống, Thằng nhỏ nằm thu nu ở dưới đất. Lúc ấy người bên ngoài bắt đầu từ từ đi vào. Cánh cửa kéo kẹt mở ra. Bóng người kế lâm lâm cái chảy đi tới. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vằn lên sự ác độc. Sau đó là những tiếng đập chan chát xuống đến giận người. Thằng bé thư đồng vỡ đầu chết ngay lập tức. Óc trắng phọt ra khắp nơi. Một người lôi nó ra ngoài, hai người còn lại lao vào túm lấy người thư sinh. Cả hai kẻ đó, người thư sinh nhận ra, một là ông chủ làm đồ đồng, một có lẽ là gia nhân nhà họ, còn chưa kịp kêu đã bị họ đâm cho mấy nhát dao. Lúc ấy người thư sinh còn chưa chết hẳn, vẫn còn có ý thức. Anh thấy bọn họ đốt lò, ném anh vào bên trong mà đúc chung với đồng, làm ra bức tượng đồng đen hình quỷ dạ xoa này. Nhân ngày hôm ấy Quan đi thăm chợ, thấy Quan là người chính trực, trên thân lại tỏa ra chính khí, liền dùng ma lực khiến cho ngài mua tượng về. Chỉ là không biết làm sao để được giãi bày, cho nên đêm đêm hiện ra than khóc. Lạy Quan! Thực tình, tôi không phải là muốn quấy quả đến tôn nhan của ngài! Huyện lệnh Dương Đình Lễ nghe đến đây xem chừng như đã hiểu ra một phần nguyên cớ. Lập tức, quan đập mạnh. Chỉ nghe đánh rầm một tiếng, hai cánh cửa của công đường đóng sầm lại. Đèn đuốc tự nhiên sáng bừng lên. Đám bình lính ở bên dưới, mở mắt ra thì chẳng thấy vong hồn nào nữa. Chỉ thấy phò tượng đứng đó. Từ trên khuôn mặt dạ xoa chảy xuống, hai dòng nước mắt. Ngay trong sáng ngày hôm sau, quan sai lính đến bắt người bán đồ đồng ở trong chợ đồ cổ mua về để khảo cung. Người ấy nhìn thấy cửa quan thì sợ run rẩy khai rằng số đồ đồng này vốn nhập ở làng Vạn Tượng, cách nơi này độ 2 ngày đường. Chủ mối là Hoàng Công Chất, có nghề đúc đồng gia truyền đã qua năm đời. Quan huyện lập tức chuẩn bị ngựa xe, mang theo 20 lính gươm giáo chỉnh tề đến nơi ấy. Hoàn hỏi người xã quan, cha trong sổ trướng tịch xem có tên người nào là Hoàng Công Chất hay không. Rồi bắt giải đến tận nhà. Lúc chất cùng với con trai đang bổ củi định là một mẻ đúc đồng mới. Thấy quan binh ập đến chói gô đóng gông cổ giải về nho quan. bà cha con Hoàng Công Chất có thật giật mình chưa đánh đã khai. Rồi họ bán đứng con bán đứng cha cha kẻ tội con đúng là phường vô đạo. Có sự đã rõ, quan huyện họ Dương đập bàn quát. Bà cha con các ngươi là phường cầm thú, không an phận làm dân cày mà rở thói cướp bóc giết hại người vô tội lúc lỡ độ đường. Nay trên nhờ ơn thánh thổ, vải thưa sao che được mắt thánh. Hồng chối cãi vào đâu? Ta ra hình chém cổ. Đầu bêu giữa chợ Để răn lòng người Để kẻ chưa làm ác Phải nhớ đừng có làm ác Để kẻ định làm ác Nhớ đó mà cảnh tỉnh Nói đoạn Quan thét lính lôi cả ba người nhà kia xuống ngục Nhốt vào đó chờ ngày xử chém Còn tượng đồng đen dạ xoa Thì gửi lên trên chùa phổ quang Sửa lại mặt cho dạ xoa Thành mặt người Sau nghe đồn không biết ra sao Trong một đêm người ấy về báo mộng Cho người quan huyện mau mau cáo quan về quê Bởi vì khi ấy nhà Trần sắp mất Vận nước sắp đổi Nhưng chẳng được lâu Muốn yên thân xin hãy về ở ẩn Tránh tai bay vạ gió Quan họ Dương nghe như vậy liền lập tức cáo quan về quê Sau nhà Trần mất vào tay nhà hồ Nhiều quan lại trí theo phỏ tá nhà Trần Đều bị đem đi giết cả Lúc ông già kể đến đây Đám người vỗ tay bông bốp khen ngợi mỗi một người bỏ ra một vài trinh tiền để vào cái bát con coi như là thưởng văn hoài nghe xong câu chuyện ấy thì thích thú liền lân la hỏi người kể chuyện vừa thấy văn hoài thì đột nhiên mặt tái dại đi biến sắc nguyên lai ông ta là thầy bói có tiếng ở vùng này chuyên đi khắp nơi xem bói xem tướng hoặc là ngồi trong các quán trọ đông người kể chuyện mua vui Nay gặp phải văn hoài thất kinh, lập tức níu áo. Nhà bác theo tôi vào đây. Tôi trông khí sắc nhà bác là người có chi lớn, lại không phải là con của người sinh. Bác mang mệnh thủy, không phải là quá cao quý, nhưng chắc chắn là biến thân của loài thuần luồng ở tận suối nậm so. Tôi xem đoán được nhà bác gốc gác không phải là người trên núi, trên đầu lại có hào quang Không nhầm thì còn liên quan đến cả vua chúa đời trước. Văn Hoài nghe đến câu vua chúa đời trước thì bỗng nhiên đổi sắc, lấy làm kinh nạc. Vị thầy bói này quả nhiên là tài tình, mới chỉ nhìn khí sắc mà đã đoán được ra. Hoài là người của Hoàng Thất Trần Triều. Chàng lên chắp tay vái dài mà nói, xin tiên sinh dự kiến cho. Kẻo tôi và dòng họ gặp họa sát thân gia phụ tôi đã từ bỏ gốc gác hoàng tộc lôi về ở ẩn trên núi từ lâu, không còn muốn dính nếu gì đến thế sự, chỉ mong cái cày nó no ấm, không ham bổng lộc vinh hoa. gia phụ luôn dạy tôi dù biết gốc gác, cũng nhất định không được nhận mình là con cháu hoàng thất. tôi chỉ có chuyện này muốn hỏi, cớ làm sao tiên sinh lại nói tôi là con thùng luồng hóa thân? À, nếu như Tôi đoán không nhầm thì tráng sĩ lúc sinh ra Là được sinh ở bên bờ suối phải không? Hả? Văn hoài đến đây thì nhướng mày Ngài quả là bậc kỳ nhân Tôi vẫn thường nghe người nhà kể về cái ngày tôi được sinh ra Mẹ tôi đi xuống suối bắt cá cùng cha Khi chuyển dạ thì sinh ra tôi luôn ở dưới nước Cho nên tôi tuy, tuy sống trên núi Nhưng bơi lội rất giỏi Tuy không thể sánh được với ít kiêu tướng quân khi xưa Nhưng thậm chí có thể bơi lặn dưới nước vài dặm, như là đi trên bờ vậy. Tôi phải nói về cái tích của con thuộc luồng ấy cho trắng sĩ nghe. Dì chứ, cái tích ấy tôi rõ lắm. Ờ, vậy xin mời tiên sinh ngồi đây, để tôi bảo chủ quán dọn rượu thịt, ta vừa ăn vừa đàm đạo. Anh không không, chỉ xin trắng sĩ cho một tách trà, bình sinh xưa này lão ăn chay. Không dùng thức mặt, chàng sẽ cứ tự nhiên trả. Văn Hoài liền gọi một tách trà và thức điểm tâm lên trên gác, chọn một bàn ở góc vắng người, rồi bắt đầu nghe ông bói kể chuyện. Ông bói nhấp một ngụm trà, đôi mắt của ông nheo nheo lại, như đang hồi tưởng. Xưa này giống người ở các vùng nối, nằm về phía tây bắc nước Việt, thường bị quân giặc phương Bắc tràn sang quấy nhiễu. Chúng cướp bóc đốt nhà giết hại đàn ông, bắt phụ nữ đem đi. Người Thái khi ấy còn chưa được đoàn kết, thường chống trả nhỏ lẻ, đa phần đều thua cả. Mỗi một lần giặc tràn sang là thanh niên, cụ già, đàn bà con trẻ, đều phải khăn gói bỏ xứ đi nơi khác. Giờ chờ đến khi giặc rút lui mới dám quay về làng bạc Có một ngày từ đâu đến có một vị thiếu niên mặt mũi khôi ngô Người ấy mặc một bộ áo giáp vẩy như là vẩy cá chép Bao kiếm đính ngọc ở bên hông Người ấy tự xưng là thần suối Nay thấy giặc sang cướp phá bản làng Cho nên hiện thân giúp người Thái chống giặc ngoại xâm Nghe lời kêu gọi của thiếu niên Lại truyền miệng câu chuyện về thần suối hóa thân Giúp dân đánh giặc Người Thái khi ấy mới đoàn kết lại Các bản làng cùng nhau tập hợp Chống lại giặc phương Bắc Mỗi khi chúng tràn sang cướp phá Người thiếu niên kia chỉ huy rất tài tình Lại giỏi võ nghệ Cho nên giặc đến lần nào Bị đánh tan lần đó Sau cùng giặc biết không thể thắng nổi Bèn kéo nhau về hết Từ đó tuyệt không dám sang xâm phạm Đến đất của người Thái Người thiếu niên ấy mở tiệc khao quân, cởi y phục xuống suối nậm so mà tắm. sau không thế lên nữa? Người Thái bây giờ mới biết, ngài đã về lại Thủy Phủ. Sau này có tục truyền rằng, ở suối nậm so tồn tại một sinh vật gọi là Thuồng Luồng, cai quản toàn bộ sông suối khúc ấy, chuyên trừng trị bắt kẻ gian ác. Ông bói kẻ đến đây lại nói với Hoài, Nhạc đến Thuồng Luồng... Thì thật là có duyên với dòng tộc của nhà tráng sĩ. Khi xưa, Thái Tổ Trần Thừa làm nghề đánh cá trên sông. Cũng đã từng gặp Thuồng Luồng một lần. Sau vì sợ nó hại đến dân trài. Cho nên thợ thuyền xăm hình lên cơ thể cho giống Thuồng Luồng. Để cho chúng tưởng là đồng loại mà không hại mình nữa. Nói xong. Ông bói đứng dậy xin được từ biệt, văn hoài cố nắn lại nhưng không được, cuối cùng quỳ xuống lại xin được đi theo để học đạo. Ông bói xua tay đáp, chỉ độ năm sau là quân minh bên tàu sẽ sang lấy nước Nam, không mấy mà mất nước. Hoàng thượng tuy là người có tài thao lược nhưng lòng dân không thuận, sớm muộn gì cũng bại. Trang sĩ, nếu ta có duyên thì năm sau tại đây, sẽ tái ngọ. Người ấy đội non rơm khoác tay nải chống gậy mà đi. Văn Hoài tiễn một đoạn xa, đến khi gió bụi nổi lên thì không thấy bóng dáng người ấy đâu cả. Lại càng thêm khâm phục người tài. Sau khi ở với bọn lái buôn được ít lâu, Hoài lúc ấy đã xuống mãi đến tận mạn Bắc Ninh. Lại nghe Hồ Quý Ly nhường ngôi cho con thứ là Hán Thương, rồi lui về làm Thái Thượng Hoàng buông rèm nhiếp chính. Sau lại đắp thành đa bang tuyển mộ binh sĩ. Văn Hoài thấy có bụng nghi sắp xảy ra binh biến, lại càng thêm tin lời của ông bói. Lúc ấy đến làng Hoa Lâm thì tiền bạc đã hết. Thấy có một đám đang diễn trò siếc ảo thuật. May sao trong người cũng có một chút võ nghệ. Thông thạo các trò phóng dao, phóng tiêu, nhào lộn, côn kiếm. Cho nên Văn Hoài xin nhập bọn để kiếm ăn. Làng Hoa Lâm khi ấy có một nhà vị tiểu tư xã. Nhân ngày mừng thọ của cha. Đón đoàn diễn trò về, diễn trò mua vui. Hoài cũng có mặt. Chàng ra sức thi triển các trò nhào lộn. Người ở bên dưới ném tiền ảo ảo tán thưởng đang lúc vui vẻ, ông cụ chủ tọa là cha của vị tiểu tư xã kia, bỗng đầu phát bệnh tim, lăn ra đất, miệng trào máu tươi mà chết. Một làn gió lạnh từ đâu thổi lùa vào trong sân, làm cát bụi, bay mồ mịt, ai nấy náo loạn. Ở trên mái nhà xuất hiện một cái bóng đen to lớn, hình dáng kỳ dị, có lông tựa như là lông gà, có mỏ dài. Đặc biệt là trên cái đầu Mắt nó chi chít Trồng dọn người Sau lưng của nó mọc lên sáu cánh tay người Chân của nó có móng vuốt Từ mỏ của nó thổi ra một làn khói trắng Khiến cho ai hít phải Thì đều mặt xanh da tái Học máu tươi Ngã lăn ra đất chết tốt Văn Hoài nhìn thấy con yêu tinh ngang nhiên xuất hiện Hại dân lành Tức mình vớ lấy cây lao thép Phóng đánh vút một cái Cây lao xé gió mà lao đi Cây lao xuyên qua một cánh tay của yêu tinh Nó rú lên một tiếng Rồi hóa thành làn khói như xương Mà tan biến Người ta đã bỏ chạy tán loạn Chỉ có gia nhân của vị tiểu tư xã là nán lại Người ta hỏi thăm tên họ Của người thiếu niên vừa đánh đuổi yêu tinh Xong cho làm đám ba chôn cất cha Quỳ lại khóc lóc thảm thiết Mà chạy đầu đấy xong xôi Người tiểu tư xã Mới gọi văn hoài đến Giữ lại trong nhà Lại biết hoài là bậc có võ nghệ siêu quần Lại thấy trên mình xăm vầy cá Hoa văn họa tiết như loài thủy quái Cho là bậc anh hùng xuất thế liền muốn cùng hoài lập mưu Trừ yêu quái Người ấy sai người nhà Sắp một bình rượu ngon mà nấu một mâm cỗ lớn Bày ra trước sân Để cả hai cùng uống rượu Hoài lấy làm nghi ngại bởi vì mình không phải là thầy phù thủy dù biết võ nghệ nhưng loài yêu tinh kia có tài phép hơn người lại giỏi biến hóa đang loay hoay chưa biết làm sao mới hỏi thưa ông tôi đây tài hành sức mọn chẳng qua thế loài yêu tinh hiện hình hại chết nhiều người quá mới tiện tay phóng mũi lao cầu may đuổi được nó chưa chưa thực tình thì tôi không biết tài phép gì đâu nay ông lưu lại cho ăn uống mà thực lòng Tôi còn chưa biết giúp ông thế nào Cho hỏi Ở đây vẫn thường xảy ra chuyện ma quỷ hại người như thế sao Vị tiểu tư xã nghe thế Thì trầm ngâm đáp Tôi vốn là quan ngũ phẩm Mới được bổ về đây độ 2 năm Ở trong thôn này Có một ngôi mộ rất lớn Tường truyền Tường truyền rằng Tường truyền rằng là ngôi mộ Có từ thời Thái sư Trần Thủ Độ Và vua Thái Tông mới lên ngôi người ta đồn đại là sau khi ép vua huệ tông treo cổ trong chùa chân giáo thái sư vẫn muốn giết nốt các tôn thất nhà lý để trừ hậu họa liền sai đào một cái hầm cho lợp lá ở trên chờ đến ngày tôn thất nhà lý đến tế lễ thì tất cả sụp xuống thủ độ sai người đem đất đổ xuống trôn sống tất cả sau cái mộ ấy nó cứ càng ngày càng phình to phình to thái sư sợ có ma quái về báo oán cho nên lập đền thờ hương hòa luôn luôn lại chấn ở đỉnh nóc một bức tượng hình bạch hổ thế mới yên cho đến năm vừa rồi có một tia xét đánh vào góc đèn làm gãy mất một chân của tượng bạch hổ từ đó ở trong thôn bắt đầu xảy ra quỷ sự người ta thường nghe tiếng gào khóc lúc nửa đêm lẫn tiếng âm phong thổi ù ù lúc gần lúc xa ghê sợ mùa màng thì gặp hạn hán mất mùa thanh niên trai trắng thì phát điên Thì thoảng lại có người lao đầu vào bia đá, ở ngoài cửa đèn, tét máu phòi ốc mà chết. Vết máu động ở đó, ố đen cả vào, không sao rửa sạch. Nghe đến đây, Văn Hoài cũng đoán giả đoán non, là con yêu tinh kia cũng là do oan hồn trong mộ ấy mà ra. Do hận khí ngút trời tích tụ cả mấy trăm năm bị chấn giữ, này có dịp thoát ra ngoài, hóa thành yêu tà hại người. Hoài ngẫm nghĩ một hồi lâu, nhớ đến chuyện ngày xưa thân phụ chàng có một lần bắt con hổ tinh ở trong rừng. Con hổ này đã ăn thịt nhiều người, thỉnh thoảng nó biến thành đàn bà con gái xinh đẹp xuống chợ phiên để dụ dỗ đàn ông. Cha Hoài đan một tấm lưới bằng chỉ ngũ sắc, lại ngâm lưới ấy trong rượu trắng, cắt đầu ngón tay trỏ nhỏ vào bảy giọt máu tươi. Nhằm đúng hôm con hổ tinh ấy hóa phép xuống chợ Ông cho người phục sẵn hai bên đường Con hổ tinh thấy cha của chàng trai khôi ngô Thì thích lắm, liền đứng đó Dở ra yêu pháp mà quyến rũ Cha hoài cũng dở vào chúng phép Rồi thẫn thờ đi theo nó vào rừng Đi đến đoạn có người phục sẵn Ông thò tay nắm lấy cái đuôi của con hổ tinh Làm cho nó không thể hóa ra hình dạng yêu quái. Lúc này từ trên cao, hai người đàn ông tung tấm lưới ngụ sắc trùm lên. Con hổ tinh dít lên kêu gào, không sao mà thoát được. Còn đang vùng vẫy, thì bị cha của Hoài chém cho một nhát, đứt luôn cả cái đầu. Cơ thể của người đàn bà lúc này vặn vẹo, hóa ra hổ hình. Sau... Đám thợ săn lột ra con hổ đem ra chợ bán Được đến cả trăm quan tiền Này nhớ lại cách bắt yêu tinh của cha Hoài thấy chẳng còn cách nào Đành thử xem sao Chàng cũng nhờ người đan tấm lưới to Bằng chỉ ngũ sắc Rồi đổ rượu vào ngâm Sau lại chích ngón trỏ lấy bảy giọt máu của mình Hòa vào trong rượu Đợi mãi cho đến một hôm Trời đang quang, mây đang tạnh Đột nhiên gió thổi ù ù, Gió thổi mạnh đến mức bụi tre xào sạc như muốn bật tung cả gốc. Gió thổi đổ cả bức tường ở phía nam. Nhà của ông tiểu tư xã. Đám người nhà cùng với Hoài lúc này tay lam lam khí cụ. Lao sắt, siềng xích, câu liêm. Thấy có tiếng rầm rầm. Tiếng ngói vỡ. Đoán là con yêu tinh kia nó lại mò đến. Lần này Hoài một mình cầm lao sắt chạy ra sân. Vừa thấy Hoài con yêu tinh mở ra sáu cặp mắt đỏ lòm lòm Ở hai bên cổ Mọc ra ba cái đầu người Nhe nanh múa vuốt như trực cắn Nó lao cả thân hình đồ sộ Nhảy xuống sân Nó vỗ cánh rầm rập Khiến cho trời đất nổi cơn rong tấu Cát bụi tứ tung Đến lúc này Văn Hoài vẫn đứng sừng sững Tinh thần không hề nao núng bọn người trong nhà trông ra không khỏi thầm khen văn hoài là một trang hảo hán còn yêu tinh đang định đưa móng vuốt sắc bén xé xác người tráng sĩ nhanh như cắt văn hoài lộn người ở dưới đất tránh một đòn tay rút ra con dao găm chém vào chân con yêu tinh lo rụng mất một móng máu đen bắn ra rơi xuống đất thì nghe xèo xèo con yêu tinh kia càng thêm điên cuồng tức mình quay trở lại một lần nữa Biết thời cơ đã tới Hoài huyết sáo ra hiệu cho đám gia nhân Người ta tung cửa chạy ra Mỗi người trên tay cầm một mũi lao sắt Ở chui lao có buộc một sợi dây Nối với tấm lưới chỉ Khi ném lao Sẽ kéo luôn cả tấm lưới trùm lấy con yêu tinh Con quái vừa xả xuống Đúng tầm ném Hoài hét lên một tiếng ra lệnh Hàng loạt lao sắt bắn tới như mưa Nhưng chỉ bay qua đầu yêu tinh Chứ không có chủ định phi chúng. Cùng lúc ấy tấm lưới cũng trùm qua đầu yêu tinh mà phủ xuống Khi lưới chỉ ngũ sắc vừa chạm vào Thì bốc ra khói xèo xèo Yêu tinh vặn vẹo đau đớn Nó vùng cánh tạt mạnh Tức thì rách đôi tấm lưới Rồi định chạy Quả thật đây chính là loài yêu tinh tồn tại Do các oan hồn hoàng tộc từ nhà Lý Oán khí tích tụ mạnh mẽ vô cùng Hoài cũng kịp vớ lấy một đoạn câu liêm có gắn xích sắt Phóng thẳng ngoắc vào vai nó. Một tay bám chặt lấy sợi xích. Hoài cứ thế bị nó kéo lê trên không. Một bên cổ của nó vẫn còn dính một đoạn lưới ngũ sắc. Yêu tình không thể nào hóa thân mà chạy trốn được. Kéo lê Hoài một đoạn khá xa. Nó bay đến một ngôi mộ lớn. Bên cạnh có một ngôi đèn thì nó rơi xuống. Hoài cũng lăn lông lốc nhìn thấy tận mắt ngôi mộ từ từ nứt ra. Còn yêu tinh lúc này đã đuối sức, cố gắng bò vào trong ngôi mộ. nhìn trời bên ngoài sắp sáng, biết được con yêu tinh muốn trốn vào bên trong tránh ánh nắng mặt trời, hoài vùng dậy cuốn sợi xích trên cái câu liềm vào một bên tay. Sau đó vận lực. Lúc này một điều kỳ lạ. Nếu như ai đứng từ xa nhìn Thì sẽ dùng mình kinh hãi Những hình xăm vẩy cá trên tay của Hoài Dường như sống động lập lẻ ánh sáng Bàn tay của người thiếu niên Nổi gân cơ cuồn cuộn vang lên những tiếng xương cốt răng rắc Hoài dùng sức ghi chặt con yêu tinh Nhất định không cho nó trôi vào bên trong Chỉ thấy Hoài bị nó kéo lê từng bước Hoài hét lên một tiếng Hai chân dậm mạnh xuống đất, thành một vẹt lún chặt mà đứng trụ. Toàn thân những hình xăm tựa như trở nên sống động, mơ hồ trong đó còn có cả kim quang lấp loé. Dạng đông bắt đầu ló, con yêu tinh cuống cuồng muốn rút vào trong mộ. Ba cái đầu người ở trên lưng của nó lúc này gào thét, tóc tai rũ rượi. Nó trợn mắt nhìn chừng chừng về phía hoài mà quát. Buông ra. Ra. Một cái đầu khác Thì phun máu phè phè Như muốn nhổ vào Hoài Hai tay của Hoài nhất định không buông sợi xích Răng đã nghiến chặt Kỳ lạ là cái thứ máu của yêu tinh Lúc nãy nhỏ xuống sân gạch Mà còn bốc khói cháy đen ấy thế mà phun vào người Hoài Tựa như chẳng có tác dụng Lúc này Hoài cũng chẳng có đầu óc gì Mà để ý đến điều đó Chỉ thấy làn da cứ sáng bóng như thép nguội Cho đến khi mặt trời đã tỏ Ba cái đầu lúc này chảy mụ Thứ dịch vàng hôi thối Rồi hóa ra ba cái sọ người Răng vẫn còn cắn chặt Trên người của Hoài Còn yêu tình lông hóa ra màu trắng Đến lúc rũ lên đành đạch Biến thành một bộ xương Như là con gà Người nhà của viên tiểu tư xã chạy tới Thấy Hoài lúc này bất tỉnh nằm rũ rượi, Liền mang xương về nộp Rồi đưa Hoài cứu chữa Thuốc thang nghỉ dưỡng độ ba hôm Hoài đã tỉnh táo lại như thường Sau khi thấy con yêu tinh tử oán hồn lâu năm bất tán mà thành Hoài xin vị tiểu tư xã Mời sư ở trên chùa Phù Vân Về lập đàn cầu siêu Rồi cho bốc ngôi mổ ấy lên Chỉ thấy ở bên dưới đó Dễ phải đến cả trăm bộ xương Ai nấy trên cổ, trên tay Đều đeo trang sức Quần áo mặc dù đã mục nát Quan lệnh cho người đào mộ Tuyệt đối không cho phép ai lấy bất kỳ thứ gì Chia ra chôn Thì được cả thầy Được 179 mộ Từ ấy làng hoa lâm hết nạt yêu tinh Văn hoài cũng từ biệt người tiểu tư xã Mà tiếp tục lên đường Nhà Minh khi ấy Yên Vương Chu Đệ là chú của vô Huệ Ở bên tàu ỷ của binh hùng tướng khỏe Lên tự yên kinh đánh lấy Kim Lăng Rồi lên nầm vua Tự xưng là thành tổ Sau thấy nước Nam đổi chủ Muốn mượn cớ giúp nhà Trần khôi phục Giang Sơn Nhưng thực tế là muốn mang quân sang chiếm lĩnh Biết ý đồ đó Hồ Hán Thường cùng với Thượng Hoàng Quý Ly Cho xây thành đắp lũy Huấn luyện quân đội để đón đánh quân Minh. Lại sai quân sĩ đóng cọc ở sông Bạch Hạc để ngăn trở. Con cả là Hồ Nguyên Trừng thì cho đóng ở Hoàng Giang. Bây giờ văn hoài đã đến thành đồng đô. Không hổ danh là trốn phồn hoa đô hội. Thế nhưng vì Hồ Quý Ly cho rời đô về mạng thanh hóa. Cho nên kinh thành Thăng Long đổi thành đông đô. Vốn là nơi tập trung kinh tế văn hóa của nước Nam. Văn hoài choáng ngợp trước dòng ngựa xe phố xá. Trong người lúc này cũng chẳng phải lo gì về tiền bạc, bởi vì người tiểu tư xã có biếu 10 nén vàng, hai cái vòng bằng ngọc quý và 100 quan tiền. Thế nhưng khi ấy, Hoài chỉ xin lấy một phần, phần còn lại phân phát cho đám thợ săn và gia nhân mỗi người một ít. Hoài vào trọ, ở trong nhà của một ông chủ họ Đỗ, tên Quảng. Người này làng đường Lâm, Theo cha lên đây buôn bán đã ngót bốn chục năm. Sau khi cha ông chết, ông mở một cái nhà ở bên dưới bán đồ thuốc nam, bên trên cho khách thuê chợ ở. Hoài thuê một căn phòng ở trên gác, hẹn ông chủ họ đỗ rằng sẽ đi chơi thăm thú đất kinh đô cho biết tối mới về nhà. Đêm hôm ấy đúng vào ngày có hội Hoa Đăng, người ngựa trong thành đổ ra đi chơi hội đông kiền kịp. Quân lính từng tốp từng tốp gươm giáo chỉnh tề đi tuần. Dẫn đầu là một vị phó quan Cưỡi ngựa Vì lần này mới được xem là hội lần đầu Hoài không hỏi choáng ngợp Vốn ở nơi thâm sơn cùng cốc đập quen Nay được nhìn thấy nơi phồn hoa đô hội đổ thúi ăn chơi xa xỉ Người giàu có đi xe ngựa Mặc áo gấm Kẻ thường dân mặc áo vải Đi giày vải Đi dạo quanh các hàng phố Xem người ta thả đèn Cho đến lúc thấy người đã vãn Đêm đã khuya Hoài đã quay về Lúc về gần đến quán trọ, Hoài thấy ở bên đường có hai cha con ông lão Hình như là người hát rong Hoặc là đi biểu diễn cho một nhà phú thương nào đó Ông lão xách tay nải trên vai Đeo một cây đàn nguyệt trên lưng Cô gái khép nép đi đằng sau Tay xách túi quần áo Khuôn mặt của hai người lấm lem bụi đường Nhưng vẫn có thể nhìn ra Nàng là một tuyệt sắc gia nhân Vô cùng diễm lệ Hai người hình như đang gõ cửa quán trọ nơi Hoài đang ở, muốn được vào trú tạm. Cùng lúc, Hoài đã vào đến nơi. Ông chủ tiệm họ Đỗ cũng kéo tấm chắn cửa bước ra, ông đôn đả mời cả ba vào trong, hai người lão ấu đưa vào bên trong, cô gái vừa vào ánh mắt đã liếc nhìn Hoài, hai má ửng hồng. Lúc ấy Tráng Sĩ trẻ Chỉ trộm nhìn nàng chứ cũng không có dám có cử chỉ bất nhã. Ông chủ nhà họ đỗ thì khác. Ông ta nhìn cụ già, mắt chăm chú. Cặp mắt của ông sáng lên tựa như chứa đựng âm mưu. Sáng ngày hôm sau hoài dậy sớm. Thấy trong nhà bốc lên mùi thơm của một món gì đó. Dường như nấu công phu lắm. Làm cho dạ dày của chàng kêu lên ủng ục. Vừa lúc ông chủ nhà mang ra một cái nồi đất bên trên đậy lá chuối Mùi thơm là bay ra từ đó Hoài lại thấy ông mang ra bầu rượu cùng mấy cái chén Rồi ngồi vào bàn có ý đợi Hoài bước xuống hỏi xem ông chủ nấu món gì Nếu như có nhiều thì xin mua lại một phần Đằng nào mình cũng đang đói Ông chủ nấu món gì thơm quá Có còn một chút xin bán cho tôi vài quan Ai tiếc quá Hôm nay mỗ làm việc Mời vài người bạn Cũng là hàng buôn thuốc trong thành Cho nên quả thật là không có dư Anh ra ngoài ăn tạm vậy Nghe vậy Hoài liền hỏi sang cô gái bảo ông lão đêm qua à, Cho tôi hỏi khí không phải Hai người khách ban tối Đến đây xin trọ đã dậy chưa À <cười> Họ đã đi từ sớm Trả tiền đi rồi ông có biết họ đi hướng nào hay không? Hình, hình như là đi về hướng bắc. Thấy họ đi vội vàng lắm, à, chắc là con hát ở đâu về đây. Hoài nghe vậy thì thất vọng. Vậy là cô gái đêm qua đã đi. Cha ngồi ngẩn người trong lòng không vui, liền ra một quán rượu gọi ra một nồi lẩu dê, vừa uống vừa ăn lẩu, đôi mắt từ trên cao nhìn xuống hàng phố. Uống đến bát rượu thứ năm thì cũng là lúc Đầu choáng váng Biết là đã say Chàng đứng dậy trả tiền Nhân lúc còn tỉnh táo tranh thủ quay về quán trọ Vừa bước vào quán Thì mắt hoa lên Thấy bên trong có bốn năm người ngồi quanh Một cái bàn tròn đang ăn uống vui vẻ Thấy Hoài bước vào họ dừng lại Tiếng cười nói im bật Ánh mắt họ nhìn theo bước chân Đã ngà ngà say cổ Hoài lên cầu thang Chờ cho chàng lên hẳn Họ mới tiếp tục ăn uống nói cười. Hoài cũng chẳng chú ý đến cử chỉ lạ thường của đám người ông chủ trọ. Vừa đóng cửa đã lăn ra ngủ say, ngáy lên như sấm. Chỉ thấy độ canh một bên ngoài đã vãn người. Thì thoảng có một vài người lính tuần đốt đuốc đi quanh thành kiểm tra. Ở trong nhà vắng lặng như tờ. Hoài bỗng nhiên nghe thấy Ngoài cửa có bóng một người đàn ông Gọi với vào trong Chàng bước xuống Trong người hơi men vẫn còn nồng nàn Nhưng cũng đã tỉnh Chàng đang định mở cửa Thì bóng đen bên ngoài khẽ nói Tráng sĩ Xin dừng bước Tôi chính là ông lão đêm qua Xin cứ ở trong Lão này không thể hiện ra trước mặt tráng sĩ Vì dương khí của ngài quá mạnh Thưa cụ Sao cụ vẫn còn ở đây Ông chủ chẳng phải đã nói Cụ và con gái đã đi từ sớm rồi cơ mà Xin tráng sĩ xuống dưới lầu Đi vào bên trong buồng Kéo quyển sách thứ tư Hàng thứ ba là rõ Nhưng phải cẩn thận Đừng để chủ nhà biết Hắn vẫn còn đang say rượu chưa tỉnh Mong tráng sĩ cứu giúp con gái tôi Vừa nói xong Cái bóng ở bên ngoài biến mất Đoạn Hoài chạy ra mở cửa Mà không hiểu nguyên cớ Ông Lão ấy là ma quỷ hiện hình hay sao mà lại biến mất nhanh đến như vậy. Thấy trong lòng đã nghi hoặc gión rén bước xuống dắt vào thắt lưng một con dao nhỏ. Căn phòng bên dưới tối tăm không đèn hoài bước xuống cầu thang vàng lên những tiếng lục cả lục cục. Chàng lần mò vào bên trong căn phòng Đến bên cạnh kệ sách Lão chủ nhà họ đỗ vẫn ngủ say ở trong buồng Trang lần sờ đến hàng thứ ba Kéo quyển sách thứ tư Quyển sách được gắn với một sợi dây Từ dưới nền mở ra một lối xuống một căn hầm bí mật Không ngờ ở trong nhà này lại có một căn phòng ở dưới lòng đất Thật là một sự bất ngờ Hoài bắt đầu bước xuống Căn hầm không quá rộng Nền đất bên dưới khô giáo Xung quanh thắp đèn rất sáng Vừa bước xuống hết cầu thang Cửa hầm tự nhiên đóng lại Hoài hốt hoảng Không biết trở ra kiểu gì Nếu như người chủ nhà thức giấc Mà xuống đây thì nguy to Hoài để ý bên trong Treo rất nhiều đồ đa dao dựa Xích sắt và những khí cụ Ở trên mấy chiếc móc Còn dính lại một chút da thịt Của những con vật nào đó bị giết mổ Nhìn quanh một lượt, thấy bên trong còn một gian nhỏ nữa. Hoài nhẹ nhàng đi đến, vén tấm rèm lên. Lúc này thì không thể tin nổi vào mắt mình. Chính là cô con gái đi cùng với ông lão đêm qua đang ở đây. Cô gái hai tay bị trói gô vào một chiếc cọc gỗ, hình chữ thập. Toàn thân không một mảnh vải, miệng bị nhét rẻ, đôi mắt đẫm lệ. Nàng nhìn Hoài bước vào thì nước mắt ứa ra khuôn mặt van lên cầu cứu. Hoài lập tức lấy cái áo khoác đang máng ở trên cột bao lấy thân thể của nàng, rồi rút dao cắt dây cởi trói Cô gái vừa được cởi trói thì nỗi tủi nhục uất hận chỉ xin được chết cho bớt dơ bẩn tấm thân. Hoài vội vàng ngăn lại. Cha cô đâu? Tôi đoán cha cô đã lành ít dữ nhiều. Lúc nãy ông cụ về báo mộng cho tôi xuống đây cứu cô, phải không? Cô hãy bình tĩnh. Tôi sẽ cố gắng cứu cô thoát khỏi đây. Xin đừng khóc to mà lộ chuyện. Lúc đó sẽ nguy mất. Bây giờ cô gái méo máu. Cha con tôi. Bị lão chủ nhà cho uống thuốc mê đêm qua. Rồi lôi xuống đây trói lại. Ông ta treo cha tôi lên. Móc. Hai móc sắt. Vào bên xương bả vai. Dùng con dao kia chọc vào cuống họng. Cắt một đường. Cha tôi cha tôi chết ngay. Còn tôi bị hắn nhét rẻ vào miệng trói lên đây. cha tôi chết đau đớn lắm. Hắn cứ thế mà treo cha tôi như vậy lủng lẳng đến chảy hết máu. Tôi, tôi xin anh cứu tôi. Để tôi đi báo quan. Trả thù cho cha. Cô cứ yên tâm. Tôi sẽ cố gắng. Ngặt nỗi cánh cửa cái đóng mất rồi. Mà tôi thì không biết mở ra. Vậy ta cứ ở đây. Chờ đến sáng mai, nếu như lão chủ đi xuống Tôi khác có cách bắt lão Cứ như vậy đến sáng sớm hôm sau Chờ đến khi cánh cửa hầm mở ra Người bước vào chính là ông chủ họ đỗ Thân hình của lão To lớn bệ vệ Đi từng bước nặng nề trên cái cầu thang Lão khịt khịt mũi Như thấy có điểm lạ Nên chạy vào xem Thấy cô gái biến mất Lão cuống cuồng loay hoay đi tìm bất ngờ cái chum nước sau lưng của lão rào ra một người nhảy tới tung sợi dây xích chói gô lão lại hoài tung một cú đá lão lăn lông lốc ra đất lão chủ lập tức dở giọng xào trá ok à ok à sao sao chú lại đối xử với tôi như thế chú, chú là phường phỉ phỉ cướp sao chú, chú muốn tiền bạc tôi tôi cho chú <cười> ai cần tiền bạc của ông Nói thật ra, tại sao ông lại giết ông lão hôm qua? Lại còn làm nhục con gái nhà người ta như vậy? Đến đây thì cô gái bước ra, đôi mắt căm hận, nhìn Đỗ Quảng. Nằm bị trói gô dưới đất như con lợn chờ chọc tiếp. Xác trả tôi đâu? Chúng tôi có thủ án gì với ông? Thấy nhân chứng đã xuất hiện. Đỗ Quảng cũng không còn chối cái. Đôi mắt vằn vẹn, cười lên khủng khục. Không, không thù không oan gì. Thôi thì chúng mày cứ giải tao lên trên quan tuần. Đằng nào tao cũng chết. Chỉ bằng giết quách tao đi. Chà mày, tao, tao đã đem đi nấu sống rồi. Đừng có lôi thôi nữa. Muốn giết thì giết. Đỗ Quảng cười sẵn sặc. Từ miệng của hắn nói ra một bí mật. Mà Đỗ Quảng đã giấu kín bấy lâu Bí mật dọn người Năm 17 tuổi Đỗ Quảng theo cha Cùng các thuyền buôn trên biển giao thiệp với người tàu để đổi lấy hàng hóa sản vật mang về Kinh Thành. Có một lần lúc ấy thuyền lênh đênh giữa biển, rong buồm thẳng hướng đất liền. Cha con Đỗ Quảng cùng với hơn 10 người thủy thủ ở trên thuyền, mặt nước phẳng lặng, chân trời hàn lên sắc đỏ. Thuyền còn đang lướt sóng thì bị một cú va đập mạnh, ở bên hông, làm cho tất cả trao đảo. Đỗ Quảng suýt chút nữa lộn ngựa rơi, rơi xuống nước. Ở phía dưới là nước xanh, Đang chuyển động có một vệt đen dài. Con vật này thân hình to lớn, da trơn như rắn. Cuộn mình bên dưới, cả đám thủy thủ hoàng hốt kinh ngạc. Thủy quái xưa kia nhiều vô số kẻ. Các giống thuồng luồng, cá sấu, rắn biển vẫn thường làm cho đất trời nổi cơn giông bão. Lật thuyền bè. Lần này vật bên dưới không phải là các giống ấy. Rất có thể là một giống xà tinh khổng lồ sống ở dưới biển người dân miền biển vẫn đồn nhau rằng là loại xà tinh này thường ở những vùng biển lặng. Chúng là do người con trai thứ bảy của thủy thần hóa ra, chuyên đập vỡ thuyền bè bắt người ăn thịt. Lần này cha con đỗ quảng đụng phải nó. Ai ai cũng đã chuẩn chuẩn bị lấy ra móc câu. Chỉ nghe một tiếng rậm mạnh, mạn thuyền đã thủng lỗ to, nước từ bên ngoài ồ ạt tràn vào. Con thuyền vỡ làm đôi, cả đám đều phải nhảy xuống bên dưới để bỏ thuyền. Chỉ thấy bên dưới mặt nước thăm thẳm, có một vật đen xì xì từ từ uốn lượn. Tất cả ai nấy đều cố gắng bơi, bấu víu lấy các mảnh thuyền vỡ. Từ dưới nước một cái mồm to như là cái hố máu lao vụt lên trên. nuốt chừng lấy ba người thủy thủ vào bụng, không cả kịp kêu lên một tiếng. Bây giờ nó lộ ra một con mắt rắn, màu đỏ tươi. Hàm răng tua tủa trên đỉnh đầu mọc ra một cái sừng nhọn. Họ sợ hãi cố gắng bơi trong tuyệt vọng, dông tố nổi lên như mưa, như chút nước, từng cột sóng cao ập xuống như trôn vùi cả đoàn người cha con đỗ quảng. Chỉ một lát sau con xà tinh lặn mất, vài người thủy thủ thoáng một cái đã bị lôi tuột mất dạng, chỉ để lại trên mặt biển, loang loáng một màu đỏ tươi. Hai cha con đỗ quảng lúc ấy cầu trời khấn Phật mong sao thoát được loài thủy quái. Sóng đánh hai cha con giạt vào hoang đảo, trên ấy có một giống người rất kỳ dị, mặt xấu như ma quỷ, cổ dài, gò má cao, con mắt to, có mà răng nanh mọc ra như lợn lòi. Chúng mặc bộ đồ đan bằng cỏ danh, đàn bà xõa tóc để ngực trần, đàn ông có răng nanh ở hai khóe mép. Chúng ở những ngôi nhà trên cao, làm bằng thân cây, lợp cỏ, chúng đẽo vũ khí bằng đá tinh xảo. Chúng có biệt tài ném đá phóng lao. Cha con đỗ quảng cùng với hai người thủy thủ bị dạt vào đó. Bọn người trên đảo mang dây đến, trói cả bốn người mang về cho chúa đảo. Cha con đỗ quảng bị nhốt vào hai cái sọt riêng, buộc lùng lẳng trên thân cây dừa. Hai người thủy thủ thì được cởi trói, cho ăn hoa quả cùng với chúa đảo. Hàng ngày được cho ăn no uống say. Cha con đỗ quảng thì được hai người đàn bà Cho ăn, thả cái giỏ xuống, nhét vào một miếng thịt sống, chẳng biết là thịt gì, kèm theo một bát nước. Thế thôi. Cứ như vậy, ngày ngày, ban đầu vì không quen ăn thịt sống, họ không dám nhốt chỉ uống nước tầm hơi. Ngày ngày nhìn xuống dưới thấy hai người thủy thủ được ăn uống no say, thậm chí đã có dấu hiệu béo trắng. Họ gọi, thế mà hai người ấy làm ngơ, còn mình vì quá đói. Cực chẳng đá đành phải nhai thịt sống, uống nước lã. Mọi thứ đại tiểu tiện đều ở luôn trong sọt cho rơi xuống dưới. Cuộc sống khổ nhục vô cùng. Cho đến một ngày nọ, không thấy hai người thủy thủ ra ngoài nữa. Đám người xấu xí kia mới thả họ xuống, mở trói. Nhốt đỗ quảng vào một căn nhà kín không cho ra. Còn mang cha hắn đi đâu thì không biết. Chỉ thấy ở bên ngoài dường như người ta mở tiệc. Bàn ghế bằng tre cùng với hoa quả được bày ra. Một đám đàn ông mặt mày hung tận, ai nấy xấu như dạ xoa xuất hiện. Tên chúa đảo có cái răng nanh dài nhất ngồi ở giữa, bọn lâu la ở hai bên. Hắn cho họ bê lên một cái nồi gì to lắm, được nấu bằng các loại thảo quả thơm nức mũi. Đỗ quảng bị nhốt ở trong phòng, ngày ngày được tắm rửa nhưng không cho ăn uống. Hôm nay đã là ngày thứ tư trong Đỗ Quảng lúc này như là cô hồn ma đói. Bữa tiệc diễn ra, chúa Đảo lại sai hai tên mở cửa, mời Đỗ Quảng ra ngoài cùng nhập tiệc. Chúa Đảo nâng cái cốc, làm bằng quà dừa. Bên trong có cái thứ nước loang loãng màu đỏ nhờ, bưng lên uống cạn. Đám dân cũng làm theo. Đỗ Quảng sợ hãi bưng cốc nước, tu một hơi hết sạch. Một vị ngọt lợ lợ trong cổ họng. Hơi hơi bốc lên cái mùi tanh lầm lậm Tất cả bắt đầu nhập tiệc Nhìn thấy các món ăn lạ thơm nức Lại đang sẵn cơn đói Đỗ Quảng cứ thế mà cầm miếng thịt to nhất trong bát Nhai nhồm nhòm Ăn ngấu nghiến Đời hắn chưa được ăn món thịt nào ngon đến vậy Sau khi đã ăn uống xong xuôi Tên chúa đảo hài lòng nhìn đỗ quạc, bây giờ mới lên tiếng. Là giọng người lơ lử. hắn biết nói tiếng của người nước Nam, nhưng xem ra còn chưa thạo lắm. Mày tốt, tốt, tao sẽ nhận mày làm con, nhưng mày lại phải làm cho tao một việc, đó là tế thần tướng cụt đầu. Tôi, tôi, tôi tôi, tôi có biết cúng tế gì đâu, xin, xin Ngài thương cho, để cho tôi được về đất liền. Tôi, tôi xin tạ ơn ngài bằng vàng bạc Vàng à Cái này phải không Chúa Đảo vừa nói Vừa ném ra một cục óng ánh to như năm đấm Đỗ Quảng cầm lên xem thì thế nặng chĩu Đúng là vàng thật <cười> Tao có đầy Tao cho mày Nhưng mày phải biết Vàng ở đây Là vàng máu đấy Đỗ Quảng nghĩ bụng Bọn người man dợ này không biết Là vàng rất quý hay sao Và ở đây tại sao lại có vàng Có dấu quốc khố của nhà Trần Thế là thế nào Đỗ Quảng bắt đầu nhớ đến cha Nhưng còn chưa dám hỏi Ngỡ rằng cha bị giam Ở một căn lều nào đó Hắn sẽ chờ thời cơ Có đoàn thuyền nào qua đây Sẽ ra hiệu cho thủy thủ xuống cứu giúp Trước hết cứ chờ xem bọn quái này muốn làm gì Khi chúng không để phòng Mình sẽ tìm cha rồi bỏ trốn Thời hạn tế thần đã tới Đỗ Quảng lại được đi lại như người bình thường của chúa đảo Chúa đảo lập một cái đài bằng đất cao Ở trên đài có một pho tượng bằng đất Mặc áo giáp có đính lông thú Pho tượng ấy không có đầu Chỉ thấy chúa đảo đặt lên ấy một mâm thịt Rồi một cái nồi gì thơm nức Đúng là cái món hôm trước Đỗ Quảng đã được ăn. Món ấy quả thực rất ngon, hắn ăn một lần lại muốn ăn thêm lần nữa. Một cái khay bằng gỗ được đặt lên trên, trên ấy phủ một tấm vải đều, không biết có gì. Chúa đảo đưa cái khay cho Đỗ Quảng, bảo hắn quỳ xuống, hai tay nâng vật ấy đưa lên trước mặt bức tượng gỗ. Đỗ Quảng ngoan ngoãn làm theo, hắn quỳ ở dưới đất, nâng vật kia lên trước mặt. Bức tượng không đầu bỗng nhiên động đậy, nó đứng dậy đưa tay, hất tung tấm vải đỏ. Bây giờ Đỗ Quảng kinh hãi, bởi vì bên trong tấm vải đỏ, không gì khác chính là đầu của cha hắn. Đỗ Quảng khóc lên nước nở Chỉ thấy bức tượng cụt đầu kê chuyển động Đưa tay nắm lấy thổ cấp của cha Đỗ Quảng Đặt lên trên cổ mình Chỉ trong một khắc Cái đầu của cha Đỗ Quảng như cùng hợp với bức tượng Thành một cơ thể hoàn chỉnh Nó đi lại như người sống Miệng mấp máy phát ra âm thanh Nghe kỹ thì giống tiếng người Nguyên ở bên tàu Đây có khi chính là một tướng Nguyên chết trận ở nước Nam Lâu ngày sinh ra cái giống yêu ma quỷ qua quái trên hòn đảo. Còn dân ở trên đảo, tôn thờ nó như là một vị thần. Đỗ Quảng đoán biết được điều ấy. Không dám khóc lóc to, nhưng lòng dạ đau như cắt. Chúa đảo vỗ vai gã, chỉ vào cái nồi thịt. Khóc làm gì? <cười> Chẳng phải là... Mày đã ăn thịt. Cha mày một cách ngon lành sao Thịt. Thịt của cha ta? Ta đã ăn thịt của cha ta sao? Đúng rồi. Thịt người già. Ăn rất ngon. <cười> Giáo chủ ra lệnh. Cho người phải mang bọn ta vào đất lên. Nhưng vì mặt mũi bọn ta xấu xí. Phải mượn ra các anh em của người khoác tạp Nói đoạn có ba người đàn bà Bê ra trên khay một cái thứ gì đó mềm mềm Chỉ thấy chúa đảo cùng với hai thuộc hạ Cầm nó lên thì đỗ quảng Sợ hãi ngã vật ra Nó nào phải là cái thứ gì Mà là ba tấm da người Ba tấm da người đã được lột ra một cách khéo léo Nguyên si đủ cả mặt, mũi, tóc, tai Thậm chí đến cả cây lông mi vẫn còn nguyên. Tên chúa đảo cười cười. Khoác lên tấm da. Dung mạo đã thay đổi thành một người rất quen mắt. Đỗ Quảng nhận ra. Đó chính là một trong hai người thủy thủ lúc trước. Hóa ra họ đã bị giết. Rồi lột ra. Đỗ Quảng nhào ra bãi cát. Từ dạ dày dâng lên cổ họng. Muốn nôn. Mọi người man dợ này thật quá kinh tởm. Nhưng Đỗ Quảng. Dần dần lại nhận ra một sự thật kinh hoàng, đó chính là món thịt người mà chúng nấu, quả thật rất ngon. Nghĩ đến lại thấy thèm ăn, tâm thần của hắn dần dần biến đổi. Hắn không khóc trả nữa, đôi mắt của hắn vô cảm nhìn vào bát thịt người ở trên đĩa kia. Bức tượng của vị tướng cụt đầu sau khi nói gì đó như ra lệnh cho chúa đảo, thì ngồi vào vị trí cũ. Cái đầu của cha Đỗ Quảng rơi từ trên cổ của bức tượng xuống. Bức tượng lại ngồi im không nhúc nhích. Đây có lẽ là một nghi thức mượn đầu, nhập thể của hồn ma vị tướng nhà Nguyên. Trên lưng áo giáp của bức tượng để hai chữ bạt đô. Đỗ Quảng vừa nhìn đã nhận ra ngay, rất có thể đây chính là Ô Mã Nhi, một trong những tướng Nguyên chết trận ở phương Nam. Vốn Âu Mã Nhi cũng thoát hoan Sang đánh nước Nam ta lần thứ hai Là kẻ đem quân truy đuổi Vua Nhân Tông và Thượng Hoàng Thánh Tông Nhà Trần chạy vào tận Thanh Hóa Lúc đi ngang qua Phủ Long Hưng Thuộc Tiên Hưng Biết đấy là đất Chiêu Lăng Thuộc Lăng Tổ nhà Trần Cho nên đem quân quật sới phá nát hết Sau này bị bắt ở sông Bạch Đằng Vốn được tha để về hòa hiếu với nhà Nguyên Nhưng vì lúc ấy vua Nhân Tông Còn giận việc Ô Mã Nhi phá nát chiêu lăng. Thấy Ô Mã Nhi tàn sát dân chúng, Lại sợ di họa về sau. Bèn sai ít kiêu. Bơi lội giỏi. Lặn ở dưới nước. Chờ thuyền ra đến ngoài bẻ. Thì đục thuyền. Ô Mã Nhi cùng đám bại quân đều chết đuối. Sau bị ít kiêu chặt đầu. Mang về. Còn cái thây thì trôi ra biển. dạt vào đây. Hồn ma của hắn không siêu thoát được. Mà thành yêu quái. Mê hoặc đám thổ dân ở trên đảo Đỗ Quảng xem chừng Nghĩ là mình đoán đúng Lại thấy tên chúa đảo bê ra năm hòm vàng Đứng trước số của cải quá lớn Lại thèm món thịt người Đỗ Quảng đồng ý Đem của cải Và cả ba tên man dở ấy Theo về thăng long Ba bộ gia người ấy không biết chúng làm cách nào Mà lại không hư thối Cảm giác cứ như gắn chặt vào người chúng làm một Những kẻ ngồi ăn với đỗ Quảng hôm qua Thực ra tất thảy đều là bọn người trên đảo, đã trả trộn tại đây mấy chục năm. Chúng ở đây lại có số vàng, trở thành con buôn giàu có, ngày ngày cùng nhau hưởng thụ của cải. Chúng cùng với Đỗ Quảng đã ăn thịt rất nhiều người già ở quán trọ trong suốt mấy chục năm qua. Thật là một chuyện độc ác vô cùng. Nếu như đàn bà đến, chúng sẽ đánh thuốc mê, tra tấn, hành hạ, rồi đem lột ra tẩm thuốc vào trong kho nhằm là muốn đưa giống nòi xấu xí vào đất liền nghe Đỗ Quảng nói đến đây thì Văn Hoài không khỏi tức giận giữa phố hội phồn hoa lại tồn tại bầy bọ dợ ăn thịt người giết hại đàn bà làm ra những việc không thể tha thứ Văn Hoài chói gô Đỗ Quảng đem nộp cho quan thủ thành kể rõ đầu đuôi lại có cô gái làm nhân chứng quan sai lính đến khám nhà của Đỗ Quảng Đào dưới đất thì thấy có 50 bộ xương người, cùng với các chung vại đựng thứ dịch màu vàng như là mật ong. Bên trong ấy ngâm mười mấy bộ da đàn bà. Quan lại cho người đến mai phục ở nhà ba tên lái buôn, bắt chúng về phủ, cho lính lột hết áo quần mà rội nước sôi. Vậy mà bọn này không hề kêu nóng, thấy đằng sau lưng có khâu một đường chỉ đỏ, quan cho cắt đường chỉ ấy ra. Ây thế là lột đánh giọt một cái. Lột đến đâu? Ba tên kia kê kêu lên oai oái Bởi vì lớp da giả đã ăn sâu vào lớp da thật. Chúng cảm giác đau như bị lột da vậy. Tất cả bọn chúng đều bị đem đi xử chém. Ở trong thành có một người đao phủ tên là Nguyễn Bạc. Làm nghề hành quyết đã qua hai đời. Nghe chuyện của đám người man giờ ăn thịt lột da thì bất bình. Nguyễn Bạc. Nghĩ ra một kế làm nhục bọn chúng Thế nhưng lại sợ chúng hóa thành ma thằng quỷ Về báo oán, Liền mua hai con chó mực giết đi Hứng lên hai thau máu chó mực Đổ vào một cái thùng to Hôm sau Đưa bốn kẻ kia ra chợ xử chém Chính lúc vào ngọ Lôi cả bốn đứa Trong đó có đỗ quảng ra chặt cổ Đầu bị ném vào trong cái thau máu chó Còn thay thì bị hất nước đái trẻ con lên người Thật là một thân nhơ nhuốc. Đến khi bị xử, vẫn còn xú ế bẩn thiểu. Văn Hoài có ý muốn kết giao với cô gái. Nhưng vì nghĩ thân phận bị làm nhục, lại thêm buồn tội, nàng bỏ lên núi đi tu Sau Văn Hoài cũng không còn gặp được lại nàng nữa. Nghĩ đến đây, Văn Hoài cũng chỉ biết thở dài sườn sườn. Thôi thì... Đôi lúc thói đời nó cho người ta hữu duyên gặp nhau Thế nhưng cái phận có thể được ở bên nhau hay không Thì xem ra cái sự ấy nó còn xa xôi lắm hết tập 1 Xin thưa quý vị và các bạn, à, một cái bối cảnh chuyện rất thú vị mà anh phải nói thật với nhà văn bố láo ở đây chính là cái kiểu gu của anh, đây là gu, gu gu gu của anh. Tại vì từ khi còn còn còn đi học, anh đã được đã mê cái bộ uh, liêu trai chửi dị của Trung Quốc, truyền kỳ mạn lục của Việt Nam. Rồi có một cái bộ gì của Trung Quốc Ngày xưa nó gọi là cái bộ gì nhỉ à... Cái gì nhỉ Cái tên của nó nghe hay lắm Cái gì đồ lục ấy nhỉ Cái gì đồ lục ấy Đại khái là nó cũng ghi chép lại các cái cái, cái tích ma quái trong dân gian Đấy Nó cũng na ná như kiểu là lêu trai chí dị ạ và sau này khi mà lớn lên một tí thì anh rất là mê cái bộ nhân dân huyền ảo cái bộ phim nhân dân huyền ảo của Đài Loan tức là nó nó nó là ghi chép lại những cái những cái sự ma quái trong dân gian thì đây chính là cái cái cái dòng truyện cái gu của anh anh nghĩ là là Mạc Linh uh, nghiên cứu sau đó viết in thành sách ừ. in thành sách đi để để để anh mua lấy một quyển nha Chuyên kỳ mạng lục là của Nguyễn Dữ, là của Việt Nam, công hân, chính xác. Còn Lêu Trai Chí Dị là của Bồ Tùng Linh, của Trung Quốc. Đấy là một trong số những cái tác phẩm uh, chuyện ma quái dân gian uh, anh rất là thích. Sau này lớn lên thì được xem phim, chiếu vào uh, hình như là 12:30 buổi trưa. Và giờ, 19 giờ hay là 20 giờ 30 buổi tối. Nhưng anh thì anh hay được xem buổi trưa hơn. Ờ, anh hay anh hay xem buổi trưa hơn. À, bộ nhân gian huyền ảo của Đài Loan và rất rất là, rất là dài. Xem rất là thích và thật sự là anh rất là thích. Uh -huh. Thì thì à, em có thể Ừ, hình như là Giang Nam Đồ Lục ấy. Anh không nhớ chính xác lắm Tại vì cái bộ đấy thì anh không đọc nhiều Cái bộ đấy nghe nó hơi phức tạp Bởi vì nó dính cả đến cái lịch sử Của Trung Quốc Nên Anh không đọc nhiều Nhưng cũng cũng mấy cái câu chuyện ngắn nó rất là ma khoái Giang Nam Đồ Lục Phải không nhỉ Đại loại là như thế Tại vì nó lâu quá rồi Anh ấy lộ linh Đổ, Trên kỳ mạng lục có bộ Người con gái Nam Sương Là được đưa vào trong uh sách uh, ngữ văn anh không biết là bây giờ nào những thời anh học là có uh -huh. Đấy, thì thì thì cái cái cái nhân gian huyền ảo nó cũng dựa trên những cái câu chuyện ná ná như vậy nó viết về cái tích như thế Mạc linh thường nghiên cứu xem biết đâu sau này nó đã thành bộ bộ truyện để đời đúng không ok hồi nãy thì ở bên youtube có bạn đỗ dương phong bạn đỗ dương phong à, hỏi là tại sao lại lại không gọi là phú ông tại sao lại không gọi là thương gia mà lại gọi là tiểu tư sản ừ, bạn thế thì như thế này nhá dương phong à, em nghe nhầm dương phong nghe nhầm không phải là tiểu tư sản bởi vì cái thời đó làm gì có cái khái niệm tiểu tư sản đâu tiểu tư xã nhá tiểu tư xã tiểu tư xã các bạn cái hình dung nó giống như kiểu là một cái chức quan ở làng đó các bạn, ừ, anh thì anh không rõ nó chính xác là gì tại vì mỗi một thời mỗi một vùng sẽ có một cái tên gọi các quan khác nhau. hay như mà các bạn anh đoán đoán là chắc là giống như kiểu là là là ông cai thầy cai đó các bạn, thầy cai nón giấu lông gà hoặc là giống như kiểu là ông ông ông lý trưởng Kiểu kiểu như thế. Anh đoán là như thế. thì Cái này thì có lẽ là để Mạc Linh trả lời cho anh chị em nhé. Nhưng mà nó không phải là tiểu tư sản. Mà là tiểu tư xã. Đó. Ok. Đỗ Phương Phong. Uh -huh. <cười> Chứ thời đó làm gì có khái niệm tiểu tư sản. Mãi đến tận uh, hình như là thế kỷ 17. Phải không các bạn? Thì ở bên phương Tây. Người ta mới đưa ra cái học thuyết. Về, về các cái chủ nghĩa con đường các con đường chủ nghĩa của của một cộng uh, đồng một tập thể thì hình như mới có đúng không anh anh thì không nghiên cứu sâu về cái mảng đó nhưng anh mãi sau này mới có cái khái niệm tiểu tư sản ok pháp sư thời lê thì anh coi như đã đọc xong rồi còn gì nữa trần văn Tho tuấn pháp sư thời lê thì coi như đã xong rồi còn gì nữa em ơi ok và tiếp theo nữa là có một bạn thắc mắc là cái thời nhà trần làm gì có lẩu thế thì anh cũng giải thích luôn nha ở trong sách Mo. Cảm ơn sói gây phê đã, đã, đã super chat. Ở trong sách của Mo dân tộc bọn Anh thì anh đếm ra thì chắc là vào khoảng từ thế kỷ 13. Đó. Từ thế kỷ 13 đã xuất hiện cái món lẩu Tuy nhiên lúc đó thì dân tộc bọn anh không gọi là lẩu mà bọn anh gọi là canh. Bao gồm là gì? Bao gồm là một cái nồi rất to được nấu ví dụ như là thịt rừng. Đi rừng săn được con sóc, con trồn, hoặc con thậm chí là con lợn, nòi hoặc là con dê. Người ta về người ta sẽ chặt ra cứ thành miếng bằng 3 ngón tay. Đó tống vào nấu tạp bí lò cùng với các gia vị và người ta ăn với rau hẹ. Dân tộc bọn anh thì rất hay ăn rau hẹ và rau hẹ nó tốt canh hẹ, trứng hẹ cái gì cũng cho rau hẹ mới tỏi. Thì cứ rau hẹ nó hái mà cứ để ở đó và cầm nhúng vào gấp nhúng vào trong cái nồi canh sôi ủng ục bao gồm cái các cái, cái cái cái hỗn hợp thịt và gia vị đó. Ăn cái rau hẹ và gấp cái thịt đó ăn. Thế thì đấy là lẩu chứ là cái gì? Cảm ơn cô Phạm đã super chat, đúng không ạ? Đấy là lẩu chứ là cái gì? Chẳng qua là lúc đó thì không gọi là lẩu, cái thời ở trong cái sách ảnh từ anh nhớ là từ một thế kỷ. Trong sách của Mo từ thế kỷ 12, Mo Mo Cụ đã từng có nhắc đến. Đó. Còn một cái khái niệm khác của Anh đã từng đọc trong cuốn Con đường tơ lụa. Thì người người phương Tây. Những người phương Tây đi từ Ba Tư sang phương Đông. Thì họ có nhắc đến là người phương Đông hoặc là người Á Đông. Chắc là người ta chỉ phần lớn là người Trung Quốc. Tại vì Con đường tơ lụa thì về cơ bản nằm ở trên đất tàu. Người Á Đông có một món ăn rất thú vị. Một nồi nước. Người ta gọi là một nồi nước súp Đấy, Người phương Tây gọi là một nồi nước súp sôi ủng ục Cậu Tẩy anh vừa mới đọc xong rồi Chờ một, một thời gian ngắn ngắn nữa thì sẽ tác giả cứ viết tiếp em ơi Anh đã có thông báo rồi đó Một nồi nước súp sôi ủng ục Bao gồm hỗn hợp của thịt, gia vị, rau củ Họ sẽ ngồi quay quần bên nồi nước súp và một chiếc bếp Để cùng dùng những que tre xiên mà ăn Thì đó là lẩu chứ là cái gì Mà còn đừng tơ lụa thì các bạn trách lại cho mình xem nó có từ bao giờ Được chưa ạ? Đó là lẩu chứ là cái gì một, một cái câu chuyện khác đó là từ thế kỷ 18-19 Ờ của Trung Quốc. Đó. Từ thế kỷ 18, 19 của Trung Quốc thì người ta rất là nghèo. Người ta rất là đói và đặc biệt là cái giai đoạn xảy ra cái cái cái tức là khi mà người phương Tây người ta đưa thuốc phiện vào Trung Quốc. Người ta rất là nghèo đói. Thế thì những cái người ăn mày người ta đi ăn ăn ăn mày ăn xin khắp nơi nha các bạn. Người ta xin thì lúc đó không phải đâu có phải là xin được tiền đâu. Xin được thức ăn, xin được mỗi chỗ cái. Người ta mang về Cái xóm ăn mày đó. đó Người ta mang về xóm ăn mày Và người ta đổ tất cả tạp cái lù vào trong đó Đổ hết tạp cái lù vào trong đó Để nấu hỗn tạp lên Cho nước vào Và cùng ăn Thì người ta gọi Đó là món lẩu Ở Việt Nam Ở Việt Nam Các bạn cũng có một cái câu chuyện tương tự như vậy nhưng mà nó có thời nó trước hơn nữa khi mà những cái người nghèo nghèo khổ quá họ cũng đi ăn mày ăn xin ở khắp nơi à, xương sẩu các thứ họ về họ đổ tạp bí lù vào tức là cái câu chuyện này thì nó là câu chuyện dân gian thôi không biết là có chứng thực hay không tôi không biết họ đổ tạp bí lù vào trong đó bởi vì ở trong đó là xương sẩu các thứ nên là phải ninh, ninh rất là lâu lâu dần dần người ta gọi là lẩu thịt đấy là một cái câu chuyện mà tôi nghe những người ta kể lại thôi, không biết có phải là cái lẩu là phát âm lái, lái sang từ cái lâu không. Tuy nhiên mà nó có rất là nhiều và nó chứng minh là lẩu nó có từ rất là lâu rồi. Han, nó có từ rất là lâu rồi, <cười> anh em. Đừng cứ nói đừng có nói nó trời đêm tôi đói nghĩ cái nồi lẩu dê nó. <cười> Nếu như các bạn nào mà có cái cơ hội lên trên miền ngược, nha các bạn, lẩu dê thì rất nhiều vùng có. Thế nhưng mà có cơ hội các bạn lên bền ngược Sẽ tìm Thứ nhất là cái món uh... Lẩu dê Nhưng mà Nếu mà chuẩn ra đó Có những cái hôm họ đi săn được những cái con trồn Cũng không biết gọi là, là con trồn này con gì Nhưng mà tôi thấy nó giống con trồn Những người thợ săn đi vào trong sâu ấy Nó hơi giống con trồn Mà nó cũng na ná như con sóc nhưng nó to hơn Họ vẻ thui lên Họ chặt ra bằng bằng hơn hai ngón tay này, hai ba ngón tay các bạn. Cứ chỉ chặt nhỏ nhỏ, vụn vụn như vậy thôi. xương xiết chặt hết như thế. Ruột gan lòng mề làm sạch xong cũng chặt. Khúc đoạn ngắn ngắn như vậy. Tức là tạp, cái tất cả toàn bộ cái con đó, những cái phần nào ăn được là chặt như vậy. Đầu ở trong đó. Gia vị thì nó không có nhiều thứ như là cái, cái nồi lẩu của chúng ta ở dưới đâu các bạn. Nó chỉ có gừng tỏi, củ sả, một chút cái cái cái kỷ tử, thế thôi. Họ những cái người thợ rừng, họ nấu cái đó thành một cái nồi thập cẩm như vậy, ăn với lá hẻ các bạn, ăn với lá hẹ lá hẹ nó sẵn lắm các bạn ở trên tôi nó sẵn lắm các bạn bước ra cửa là nó có, nó có thành bối mọc nó to mênh mang cả một cái bãi lá hẹ luôn, mà thậm chí người ta còn trả trồng nó sẵn ăn với cái lá hẹ mình thì nó thật là mình không thích lá hẹ, tại vì cái vị của nó hơi ngang, thế nhưng mà người đồng bào dân tộc ở trên mình thì người ta người ta mới nói lá hẹ là một cái vị thuốc rất là tốt cực kỳ tốt và Người ta thường xuyên ăn cái món canh hẹ đó Cái lá hẹ đó cứ mang cả một cái rổ to Cả bác các chú cứ gắp nhúng vào đó Sau đó là ăn cùng với cái thịt đó Thì mình mình không thích Nhưng mà mình ăn thử cái thịt đó thì rất là ngon Thế thì họ không chỉ là nhúng với cái lá hẹ đó Mà họ còn nhúng với cải Cải um, Gọi là cải gì? Cải mèo nhỉ? Mạc Linh Ở trên bên bên bên đằng em có cải mèo không? Gọi là cải mèo Ăn nó hơi nhậm nhậm đắng Mà cái, cái búp cải nó như là cái ngón tay cải là to hơn nữa các bạn thì ăn với cái cải mèo ngon à, mình thì mình hay ăn nó với cái cái nón của cái cây chuối nữa, các bạn cái cây chuối nón và và măng măng tươi củ người ta vát ra rất là mỏng và người ta nhúng với với cái cái cái nước lẩu đó cái lẩu nó không có nhiều gia vị như là lẩu dưới xôi mình đâu nó chỉ có vài thôi nhưng mà Nó ngon lắm các bạn, nó ngon lắm. Ừ. Nó cực kỳ ngon. Chứ còn chuẩn ra thì các bác các chú chỉ ăn với lá hẹ thôi. Và các bác các chú rất là khen rất là ngon. Chú Hello với Quỳnh cả Đờ. Chẳng qua là mình thì mình không không không không thích cái mùi lá hẹ nó Thật là mình không thích. Thì mình mình mình không ăn thôi. À, thì đấy là cái lẩu chuẩn chứ còn ở dưới xuôi chúng ta rồi mỗi một vùng thì sẽ có những cái món lẩu khác nhau nó Rất là nhiều các loại gia vị Lầu gà, lầu bò, lầu hải sản Lầu chó à, Mình thì mình chưa có đi Hàn Quốc Nhưng mà bạn mình Nó ở bên đó Nó gọi điện về Nó làm mà ám Bắc Ninh Anh không thấy tác giả viết tiếp em ơi Bạn mình nó bên Hàn Quốc Nó ở vùng nông thôn Hàn Quốc Nó sống như những người dân Hàn Quốc luôn đó các bạn thì Nó bảo là bên đó Họ họ ăn thịt chó cũng vậy Nó không có làm 7 món như mình đâu Không có không có mắm tôm tức là ăn theo của kiểu của người Hàn Quốc không biết là anh em ở đây có ai đang ở Hàn Quốc xác nhận tôi xem nhưng mà tôi nghe tôi nghe mấy người bạn tôi nói chuyện như vậy thì bởi vì cái bữa nó nó nó, nó gọi video cho mình coi mà thì, thì xem ra như thế thì có vẻ là hơi phí cái món thịt chó Rồi họ họ nấu nó nó nó nó chỉ là một cái nồi như kiểu rượu mận mà cũng có thể gọi là lẩu cũng được nhưng mà mình thì trông nó giống như kiểu dựa mặn nhiều nước, à, nó không có nhiều gia vị như mình, họ bảo là nó không có nhiều gia vị như mình, ừ. À... hình như là còn không có cả giềng mà tôi nói thì chó các bạn có thể là không có lá mơ, bởi có nhiều bạn không ăn được lá mơ, thì chó có thể là không có mắm tôm, bởi vì cũng có những bạn, tôi có một bạn ăn thịt chó chấm chấm súp, à... nhưng mà tôi nghĩ là giềng là một trong những gia vị không thể thiếu được của thịt chó nó khử đi cái vị hôi của thịt chó thế mà tôi thằng bạn tôi nó bảo là người Hàn Quốc ăn thịt chó nó không cho giềng tôi cũng không biết là nó nấu rất là đơn giản nấu đơn giản tôi mình mình mình nhìn thấy trong cái cái cái cuộc video call đó thì nó cho mình xem là những người bản địa ở bên Hàn Quốc vùng nông thôn thì chắc là chuẩn rồi Bò thành thị thì nó còn có cái biến tấu này nọ Nhưng nông thôn thì rất là chuẩn rồi đúng không Thế nhưng mà họ Họ nấu không có Nghe có vẻ thì không có ngon được bằng Việt Nam mình Ở bên Trung Quốc cũng vậy Ở bên Trung Quốc thì nó gọi là cầu kỳ hơn Hàn Quốc một tí Nhưng về cơ bản nó vẫn chung một gốc Cũng chỉ là một cái nồi ục ục ục sôi thôi Không có chế biến cầu kỳ nhiều món như người Việt Nam mình Thế nên là nhân danh Hiệp hội những người ăn thịt chó Đó Tôi tuyên bố là Việt Nam mình vô địch về chế biến thịt chó. Tôi tuyên bố Việt Nam là vô địch trong phần chế biến thịt chó. Tất nhiên tôi là một người rất là yêu chó. Ở trước đây tôi nuôi con Alaska, tôi nuôi con chó poodle Tôi rất là yêu thương chó, chó nhà tôi. Còn chó nhà khác, chó ngoài quán thì ngon. Chúng ta phải nói cái sự thật là như thế. Nhớ tôi rất là yêu quý chó thế ví dụ như con con con con bẹch dê nhà bố vợ tôi em nợ nó đẻ là tôi còn ngồi tôi đỡ đẻ cho chó các bạn tôi ngồi tôi đỡ đẻ cho chó thật mà đó nhưng mà chó nhà tôi thôi còn chó nhà nhà khác hoặc là chó nhà ngoài quán thì nó ngon ok cái này là chúng ta phải thừa nhận với nhau là như vậy mỗi một người có một cái quan điểm riêng <cười> thì thì Tiện thể nói về cái ẩm thực một chút như vậy à, Không biết là, là, là, là, là ở Những cái nền văn hóa nào có thể chó nữa Nhưng mà Hàn Quốc có đúng không ạ à, Đài Loan có Đài Loan có Rồi à, Trung Quốc thì chắc chắn là có rồi Đúng không ạ không biết là, là là cụ thể nào nhưng mà mình xem cái video video, video cô thằng bạn mình nó nó gọi thì nhìn họ nấu thì có vẻ là không ngon thật sự là không ngon anh thấy là người Hàn Quốc nấu như thế không ngon người Trung Quốc thì anh đã từng xem những cái vlog những cái vlog của người Trung Quốc họ làm thì xem ra thì có có vẻ là cầu kỳ hơn cầu kỳ hơn người Hàn Quốc một tí nhưng mà vẫn không không thể nào so được với Việt Nam Người Việt Nam mình nấu thịt chó nó chế biến nó quá là ok luôn các bạn Trước đây thì bảo là cầy tơ bảy món, Nhật Tân, Hà Nội này nọ Đúng không? Đấy, ở quán thịt chó Hàn Quốc không dùng riềng đúng không? Người Hàn Quốc không ăn không ăn ăn thịt chó không có riềng đúng không? Mà nghĩ mà thịt chó mà không có riềng thì vứt rồi, ăn nó hoi lắm Ít nhất là người Việt Nam mình ăn thì mình thấy như vậy Có người không ăn được mắm tôm Có người không ăn được lăm mơ Nhưng chắc chắn là thịt chó phải có riềng Nó hoi Các bạn, nó hoi lắm à, Trước đây thì Thịt chó còn cầy tơ bảy món như bây giờ thì Nó quá là nhiều Đúng không các bạn Bây giờ thì có thể chế biến rất là nhiều món sói gây phê Thịt chó Phú Thọ cũng nổi tiếng mà Đúng rồi Thịt chó Phú Thọ, thịt chó Hà Nam nhờ? Rất là nổi tiếng đúng không Ở chỗ anh thì có hai vợ chồng nhà dưới Nam Định Ông ấy phiêu bạt lên trên đây Ông ấy mở quán thịt chó mà Ông ấy mở ra một cái là toàn bộ cái, Những cái quán thịt chó quanh cái khu anh là Là là là, là... Mất khách hết Hai vợ chồng làm thịt chó phải ngon lắm ừ. Khánh Hòa Bùi anh cũng đã hỏi rồi Mình cũng đã hỏi uh... Đấy chính là hỏi cái, cái, cái cặp vợ chồng bán thịt chó anh ấy bảo là trời ơi mày ơi thì chó mà không có giềng thì vứt cảm ơn đạo phong đã super chat ở đạo phong hình như là anh danh phải không là anh danh không biết phải không <cười> nhìn trong cả và ta giống anh ấy bảo là mày ơi thì chó mà mày không cho giềng là vứt rồi Cái gì thiếu cũng còn chấp nhận được Nhưng mà về cơ bản Khi mà đã nấu thịt chó Thì nó phải có riêng Thì nó mới khử được cái vị hoi Của thịt chó Còn tôi thì Tôi chỉ biết ăn thôi các bạn Chỉ biết ăn thôi À ha alo <cười> Hà Trọng Vương đó. và cho đến bây giờ thì tôi tuyên bố rằng là tôi tự hào về Việt tôi tin chắc rằng Việt Nam là quốc gia chế biến thịt chó ngon nhất thế giới luôn nhưng nó không phải chỉ là là ngon hơn Trung Quốc và Hàn Quốc tôi khẳng định như vậy tại vì tôi có một bạn tôi có một bạn từ ngày sửa ngày xưa từ cái thời còn sinh viên đó mấy cái thằng du học sinh đó Mấy người du học sinh của Trung Quốc, của Lào, của Campuchia Qua Việt Nam mình học Nó học cùng trường tôi à, Nó đi ăn thịt chó với bọn tôi thì Mà hồi đấy sinh viên nó không có tiền Sinh viên nó làm gì có tiền đâu Nên Chỉ ăn ở những cái quán nó vừa vừa thôi Chưa phải là ăn ở những cái quán gọi là đặc, đặc sắc Mà nó còn phải gật gù, nó khen là Hello, hello à, Nó bảo thịt chó của Việt Nam nấu ngon hơn. Đó, ngon hơn thịt chó của Trung Quốc nấu. Nó phải gật gù công nhận cái điều đó thì chứng tỏ là chúng ta đã chiến thắng trong cái cuộc đua thịt chó à. <cười> có ông có có có ông nào ông đang bảo là ở miền Tây thịt chó chỉ khèo với nước dừa phải không? Thôi đi ông, má thịt chó khèo với nước dừa nó ra cái gì? Không có giềng. Ờ ờ ờ Ông Dương Văn Trường, ông ấy bảo miền Tây thịt chó không có giềng thì chó khia nước dừa đó hả? Thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, thôi, anh em nào miền Tây xác nhận cho tôi cái? Anh em nào miền Tây xác nhận cho tôi sao cái có phải là thịt, ờ, anh em miền Tây thịt chó không có giềng và khìa nước dừa không? Anh em nào xác nhận tôi cái? Liên Thiên, ông này <cười> để, để cũng là tôi vào miền Tây tôi gọi món thịt chó khỉa nước dừa Lúc anh, người ta này ném bố tôi xuống kênh thì hết hơi tôi đây, ông ơi Liên Thiên <cười> Thịt chó khỉa nước dừa <cười> Anh em nào xác nhận đi Có anh em nào miền Tây không à, Ăn thịt chó khỉa nước dừa đến lúc nó bắn pháo hoa hả ớ <cười> đó như như Kha Lê nói như Kha Lê nói đó ừ. chó khề nước dừa ăn vào bắn phá hoa thế mẹ ăn bắn phá hoa tét đít <cười> không không có giềng khề nước rửa ăn lắm sao nữa? à không cái giả cầy cái giả cầy thì có khi cho vào thì nó bởi vì nó cái khi mà đã nấu giả cầy nó rất là nhiều gia vị Thì có khi cho vào nó còn được nhưng mà bảo khế nước dừa là không khế <cười> nước dừa ăn nó thành cái gì liễu thiên ông bậy <cười> lúc nào rồi, anh vào ông đó nhá lúc nào vào ông đó nhá dương văn trường lúc nào anh vào ông đó mày chưa đã anh món thịt chó khế nước dừa nhá nhớ nhá nhớ nhá không sói gây phê thuốc lào ở trung quốc có anh chưa anh chưa đi nhiều tỉnh ở trung quốc nhưng mà anh đi đến thâm quyến là có bên đó nó cũng hút thuốc lào em ơi, một cái điếu của nó hơi khác tí. Trung Quốc có. <cười> okay. anh nói như thế hệ chó quyền và chất vấn thật ra thì anh đã nói rồi, anh cũng rất là yêu chó, anh rất là yêu chó, anh rất là chăm sóc chó. À, ở cái Facebook cũ đó, ở cái Facebook cũ của anh mà bị bị bị bọn nó chơi xấu bọn nó rip mất đó. anh em nào có nhớ? thì anh đã post lên cái ảnh anh cái thời mà anh còn thanh niên độ những năm 2013 14 anh nuôi hai con Alaska to lắm. To chà bá luôn, con màu đỏ lửa à, con màu nâu đỏ. Nó sáu hơn 60 kg, con màu xám hơn 40 kg. Mà mà cái bộ ảnh cưới cái bộ ảnh cưới của vợ chồng anh cũng là chụp với một con samoy màu trắng rất là đẹp sau khi mà lấy vợ có con, con xong thì anh không nuôi những cái con chó to nữa anh nuôi những con chó nhỏ hơn tại vì cái dòng Alaska nó lông nó rụng nhiều anh sợ ảnh hưởng đến đến sấp nhỏ nên là anh, anh anh anh nuôi cái chó nhỏ cái dòng chó poodle nó không bị rụng lông nhưng mà sau đó thì cuối cùng anh cũng không không không có thời gian để nuôi nữa ở Nguyễn Khái thời đó tôi phải xuống tận bên định công Tôi nhớ là tôi bắt con màu màu xám trắng Là ở tận dưới định công Đi vào trong cái ngõ bé xíu xíu đó. Còn con màu nâu đỏ, đỏ là tôi mua của một bạn ở, ở gần nhà đó, Thì sau này không nuôi đâu Mình cũng rất là yêu chó Mình cũng rất là chăm sóc Đấy tôi vừa nói đấy Các bạn có nhớ cái hôm mà tôi đi công tác về Cái buổi chiều hôm đó là tôi ngồi đỡ đẻ cho chó Tôi đi công tác về và tôi đã đỡ đẻ cho con bé Con chó bé Mà tôi để bên ông già vợ Nhà tôi nó không có đất vườn Nên tôi để bên ông nhà vợ nuôi nó Hôm đó là tôi đỡ đẻ cho nó luôn Đỡ đẻ luôn đó các bạn Anh chị em nào mà nuôi chó Tây là Sẽ biết cái cảm giác ngồi canh chó đẻ đỡ đẻ Chứ nó không phải như là Là là là là, là uh, Chó ta đâu. Ngồi đỡ đẻ chứ không nó chết ngạt Tiêm oxytocin Các thứ rồi Vút bụng cho nó này nọ Thậm chí là ngày bây giờ thì không nói Nhưng ngày xưa tôi còn truyền Truyền dịch được cho chó Có đỉnh cao lắm ừ, Lấy ven truyền dịch Có đỉnh cao lắm Mình ngày xưa nuôi bạn Các bạn biết nuôi con Alaska ở Việt Nam nó khó lắm Vất vả lắm Nên tôi rất là yêu chó Nhà tôi Còn chó nhà hàng xóm Chó nhà người khác chó ngoài quán thì nó ngon Mình nói ngắn gọn như vậy Để đề phòng anh em Và hiệp hội Những người yêu thích chó lại Lên A Ôi cũng rất là yêu chó Livestream thần trùng Anh có đang tính lên lịch Livestream thần trùng Thế nhưng mà cái game nó chơi nó phải 3-4 tiếng Thế là anh đang tính là có khi là Hay là đêm mình mình chơi đêm đi Chứ ban ngày thì anh cứ bận suốt Anh chơi lúc nào Anh cũng tò mò cái game đó lắm Anh tải đi về giờ đây rồi đó nhưng mà anh chưa xếp được lịch chơi. Bọn giáo sư Minh Trung, giáo sư Việt Long, giáo sư Thắng cũng sẵn sàng hỗ trợ rồi đấy. Nhưng mà nhưng mà, nhưng mà anh chưa sắp xếp được thời gian, chơi nó phải ít nhất phải 2 tiếng, 3 tiếng. Chứ mà chơi có tiếng thì nó không nó không đã, đúng không? Có khi được rồi anh sẽ sắp xếp lên lịch chơi ban đêm hen. Một vài ngày tới đi, một vài ngày tới. Sắp xếp lên lịch cho ban đêm Ok à, Thôi chúng ta kết thúc Cái chủ đề thịt chó nha Tại vì nó ngon quá Đêm nó thèm Mà đang đầu uh, nay mùng mấy Hôm nay mùng 8 Hôm nay mùng 7 Ơ, Qua mùng đi Đôi ba ngày nữa Đôi ba ngày nữa là, là Là có thể đi ra tiệm ăn thịt chó rồi Chỗ mình thì nó phải ngoài mùng người ta mới bán Ok Kết thúc chủ đề thịt chó đi Nha À, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi cái cuộc uh, khám phá những cái miền linh dị tại thời Trần của Hoài Văn. ở đây thì không phải là Trần Tú Quốc Toản nhá các bạn, đây không phải là Hoài Văn Hầu. các bạn tác giả chỉ lấy một cái tên thôi, bởi vì đây là cái câu chuyện linh, chuyện dân gian giả sử chứ không phải là chính sử. nó có liên quan một chút những cái yếu tố theo dòng lịch sử thôi chứ không phải là chính sử. thì thì uh, không phải là Hoài Văn Hầu, bởi vì đây là là cuối thời Trần sang uh, thời nhà Hồ rồi đó thì ok à, ngày mai chúng ta tiếp tục theo dõi xin chào và hẹn gặp lại.